Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 90 Làm sư phụ ngươi thực vinh hạnh. Nếu đường tông tử này thưởng cho vài đồng tiền, nàng nhất định sẽ nhận. Dù sao cũng cần tiền chuộc thân, cũng không cần thanh cao. Nhưng hắn thưởng cho ngọc bội bên người, còn đưa trước mặt chủ tử nàng. Rõ ràng là muốn đùa giỡn mà. Đương nhiên. Người bị đùa giỡn không phải nàng mà là vì biểu ca sắc mặt bỗng nhiên đen như đít nồi của hắn kia. Ân! Đường Viễn Ninh không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại từ chối, càng thêm ngạc nhiên. Hắn tốt xấu gì cũng là một công tử, bề ngoài cũng không kém biểu ca, ăn mặc còn sang trọng hơn, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng vẫn được rất nhiều cô nương yêu thương nhung nhớ nha. Bây giờ tặng Ngọc Bội lại bị từ chối, thiệt là mất mặt quá đi. Thấy lâm tiểu trúc cự tuyệt không chút do dự tâm tình của viên thiên giá liền tốt lên chừng mắt nhìn đường viễn ninh thấp giọng quát. Viễn ninh đừng hồ nháo. Ta cảm thấy nha đầu này làm đồ ăn ngon, muốn thưởng cho nàng, sao lại là hồ nháo. Đường viễn ninh than thở thu lại ngọc bội, ánh mắt hết nhìn lâm tiểu trúc lại nhìn viên thiên giá. Viên thiên giá mặc kệ hắn. Nói với Lâm Tiểu Trúc, được rồi, các ngươi lui ra đi, đám người Lâm Tiểu Trúc thi lễ rồi đi ra ngoài, Du Giáo Tập và Mã Giáo Tập vẫn còn nhiều chuyện để hỏi cho nên cũng đi theo. Vương U, v Quy Quy, ra tới sân, Mã Giáo Tập liền nhìn Du Giáo Tập nói, Lão Du, Vương U, v Quy Quy, rồi trước mặt công tử cho nên ta mới giữ thể diện cho ngươi nhưng giờ ta phải nói thật, Lâm Tiểu Trúc làm món này ngon hơn ngươi làm. Nghe vậy, Lâm Tiểu Trúc liền mở to mắt, khẩn trương nhìn du giáo tập. Tuy nàng biết, dù sự việc bị bại lộ nhưng viên thiên giã và du giáo tập vì mến tài, sẽ không trách phạt nàng, cho nên vương u, v quy quy, rồi nàng mới bình tĩnh như vậy. Nhưng dù sao nàng cũng không muốn chơi nổi như vậy, dù sao nàng cũng là đệ tử. Khoe khoang quá cũng không phải chuyện tốt gì. Cho nên nàng đã cố gắng làm cho giống với hương vị mà du giáo tập làm, thầm mong chuyện này có thể qua đi. Du giáo tập có mấy chục năm trong nghề, nàng không thể so sánh bằng hơn nữa, độ lửa cũng khống chế tốt. Cho nên sự khác biệt không lớn lắm, nàng còn dùng một ít kiến thức của kiếp trước để hoàn thiện phương pháp của du giáo tập. Tỉ như khi làm tương ngư phiến, không có bỏ các nguyên liệu vào cùng một lúc. Mà tiến hành theo trình tự, đầu tiên là muối, rượu gia vị, lòng trắng trứng, sau đó là các loại tinh bột, mỗi lần lượng không nhiều còn dùng tay trộn cho đến khi cá ngấm gia vị. Hơn nữa, tinh bột phải nhất định là khoai lang vì hút nước tốt, lại kết dính, không để tương thoát ra ngoài. Lòng trắng trứng cũng không được nhiều quá, nếu không khi chiên cá bề ngoài sẽ không được mịn. Sau khi làm xong... Trước khi bỏ vào nồi còn cho một muỗng dầu ăn vào, như vậy ngư phiến sẽ không bị dính nồi mà các miếng cá cũng không dính vào nhau. Đương nhiên, để làm được như du giáo tập, nàng không có dùng bột khoai lang mà vẫn dùng tinh bột sắn như hắn, lượng muối và rượu gia vị cũng giống nhau. Chỉ có điều, du giáo tập là cho tất cả nguyên liệu vào cùng một lúc còn nàng thì lần lượt từng loại, lại cho thêm một muỗng dầu. Độ lửa thì cố làm trang du giáo tập Cách chế biến khác nhau Cho nên dù nàng khống chế độ lửa không bằng du giáo tập Thì món ngư phiến vẫn trơn mềm Hương vị cũng ngon hơn Nhưng lúc đó nàng không thấy có khác biệt gì nhiều Không ngờ chi tiết nhỏ nhặt vậy lại bị người khác nhận ra Không riêng gì viên thiên giả mà còn có du giáo tập và mã giáo tập Mấy người này cách lưới cũng quá mẫn cảm a Du giáo tập cả đời nấu ăn, hơn nữa nghe ý tứ của mã giáo tập thì sở trường của hắn chính là món cá. Mấy chục năm công phu lại thua một tiểu đồ để chỉ mới nhìn qua một lần, nàng thực lo lắng du giáo tập sẽ có khúc mắc với nàng. Hắn có thể sẽ nghĩ nàng chiếm được sự yêu thích của công tử, sau này hắn sẽ không còn vị trí gì ở trước mặt công tử. Du giáo tập là thật tâm đối đãi với nàng, nguyện ý dạy cho nàng tất cả, nếu làm hắn mất hứng sẽ là tổn thất lớn đối với nàng. Nhưng du giáo tập lại không chút hờn giận cười tủm tỉm, bộ dáng rất đắc ý, nhìn đi, lúc trước ngươi không chịu nhận lâm tiểu trúc vào chủ nghệ ban, giờ thấy hối hận chưa? Một đồ để thông minh như vậy, dạy cho nàng chẳng những không uổng ông mà còn như được uống nước tuyết vào ngày hè nóng bức A. Ngươi không thấy được khi dạy nàng đứa nhỏ này nghe hết sức chăm chú Làm cho người ta hận không thể đem tất cả mọi thứ mình biết mà dạy cho nàng Cảm giác thật là sảng khoái nha Cho nên ngươi không cần ly rán trước mặt ta Lâm Tiểu Trúc làm đồ ăn ngon hơn ta, ta càng thêm cao hứng Lão nhân ta cũng hơn 50 tuổi rồi Vài năm nữa là đi bán muối rồi, còn có thể xảy ra một đồ để như vậy, đời này không còn gì để tiếc nuối. Đời này đáng giá. Ai nói ta không muốn nhận lâm tiểu trúc và chủ nghệ ban. Bị nói thẳng như thế trước mặt lâm tiểu trúc, mã giáo tập nhất thời đen mặt, hai mắt mở to, không còn bộ dáng nghiêm khắc thường ngày, ta chỉ lo nàng khí lực không đủ, điên trước không được thì không thể đứng bíp. Đây là sự thật. Ta lo lắng như vậy cũng là thực lòng muốn tốt cho nàng, đâu giống ngươi, bày ra cảnh thái bình giả tạo càng làm nàng dễ lầm lạc. Ta thái bình giả tạo. Mã lão đầu, không phải ta nói ngươi, ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ, giờ lại mạnh miệng như vậy. Ngươi nhìn lâm tiểu trúc đi, chỉ nhìn ta làm có một lần mà làm ra món ăn còn ngon hơn ta thông minh tuyệt đỉnh như vậy, dù không điên trước được thì có vấn đề gì. Dù sao đồ ăn làm ra cũng ngon hơn ngươi, mã giáo tập vô cùng buồn bực du giáo tập không giữ cho mình chút thể diện, khiến Lâm Tiểu Trúc có ấn tượng không tốt với mình nhưng biểu hiện của hắn lúc trước rõ ràng là không tốt. Chột dạ nhìn Lâm Tiểu Trúc một cài rồi dầu dĩ giải thích tài năng như vậy, nếu có thể điên trước được thì chẳng phải sẽ làm ra hương vị ngon nhất trên đời sao. Hai vị giáo tập lại vì một đứa nhỏ như nàng mà khẩu chiến. Lâm Tiểu Trúc chỉ chăm chú lắng nghe, không chen vào cho đến khi thấy mã giáo tập sầu dĩ mới an ủi. Mã giáo tập, ta biết ngài kỳ vọng đối với ta rất cao, cho nên mới nghiêm khắc với ta. Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng luyện tập điên trước, một thời gian nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Nói xong chạy đến nắm lấy tay Du giáo tập, ngọt ngào nói, Du giáo tập, hôm nay lúc nấu cơm. Ta không phải lo lắng công tử có trách phạt hay không mà chỉ sợ lão nhân ra ngài mất mặt. Dù sao thì món cá chuối phiến cũng là ngài dạy ta. Người càng già cảm xúc càng như tiểu hài tử. Tuy lời của Lâm Tiểu Trúc chưa hẳn là thật nhưng lọt vào tai du giáo tập lại như tiên nhạc. Rất êm tai. Đưa tay vỗ vỗ đầu nàng cười nói cá chối phiến là do ta dạy ngươi. Ngươi làm càng ngon công lao của ta càng lớn. Không ai giành được cũng không ai chia sẻ được hai thầy trò chúng ta, nói xong còn đắc ý liếc mã giáo tập một cái. Mã giáo tập nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy cũng an lòng hơn, những lời châm chọc của Du giáo tập cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Đứa nhỏ thông minh như vậy, nếu ghi hận hắn, không muốn học trù nghệ với hắn, hắn nhất định sẽ tiếc hận cả đời. May thay, nàng có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn đứa nhỏ như vậy. Ai mà không thương cho được. Thấy hai vị giáo tập tranh nhau ghi điểm trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Ngay cả mã giáo tập thường xuyên bắt bẻ nàng cũng thay đổi thái độ. Còn bị nàng chọc đến vui vẻ. Ngô Thái Vân càng thêm buồn bực. Mỗi một chuyện bất luận là tốt hay xấu. Lâm Tiểu Trúc đều có thể hóa giữ thành lành. Ở trong sơn trang ngày càng được coi trong. Kết quả như vậy. Ngô Thái Vân không giận đến nghiến răng mới là lạ. Có yêu nhiệt như thế. Nàng vào ca ca còn đường sống sao Nhưng nàng cũng thấy an ủi là du giáo tập vì tâm tình tốt Nên khi trở về nấu canh cá chuối Thưởng cho tổ ba cũng cho nàng một chén Nước canh màu trắng đục thơm nước mũi Vơ u, vê quy quy Vào miệng mang theo hương vị nồng đậm chảy xuôi Theo cổ họng như thấm vào ruột gan Ngon bá cháy bỏ chết Làm cho nàng cảm thấy có chút an ủi Đương nhiên Khi chưa được gọi đến hỗ trợ làm cơm, nàng chưa từng được nếm qua thức ăn do hai vị giáo tập cùng tần quản sự làm nha. Vốn ước ao mỹ thực, lại nghe Chu Ngọc Xuân kể đến sinh động, dương vũ càng thêm kính ngưỡng lâm tiểu trúc, giống như nước sông tuôn tràn không dứt. Cho dù vẫn còn lười biếng nhưng chỉ cần nàng lên tiếng, hắn như lên dây cót mà trở nên hăng hái lạ thường. Lâm tiểu trúc lại đúng hạn đến chỗ trương đông uống thuốc. Tuy cảm giác được vì thuốc có chút khác trước kia, nhưng nghĩ lão gia tử có sự điều chỉnh phương thuốc theo thời gian cho nên nàng cũng không hoài nghi. Tính tình trương đông nàng cũng biết đôn hậu thành thật, vì cha mẹ bệnh cho nên hắn vẫn luôn chăm sóc, vẫn chưa cưới vợ. Hơn nữa, ở chung lâu như vậy, hắn là người thế nào, nàng đã hay kiếp làm người, tin rằng mình không có nhìn nhầm, cho nên một hơi uống cạn Trở lại Sơn Trang cùng mọi người trong tổ thưởng thức món ngon, sau đó đến viện của viên thiên giã múc nước. Khi nàng đi vào sân, đến trước bồn nước lại bất ngờ phát hiện viên thiên giã và đường viễn ninh đang cùng nhau trò chuyện. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 91 Dạ đảm. Tiểu trúc tử, ngươi đã đến rồi. Đường viễn ninh dù trời mùa đông còn cầm quạt trong tay, vương u, vê, quy quy, thấy lâm tiểu trúc tiến vào liền xòe quạt ra, phe phẩy vài cái cười hì hì nói hắn đột nhiên xưng hô thân thiết làm lâm tiểu trúc cảm thấy như có đàn quạ bay ngang đỉnh đầu. Vị đường tông tử này có bình thường không ta? Viên thiên giã liếc đường viễn ninh một cái, lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói, ta không quen ngươi, gặp qua hai vị tông tử. Lâm Tiểu Trúc chỉnh đốn trang phục hành lễ, nghiêm túc cúi đầu, mắt không nhìn đường Viễn Ninh. Viên Thiên Giá dường như rất hài lòng thái độ của nàng, nhẹ giọng nói, đi múc nước đi, đường Viễn Ninh liền xếp quạt, ngồi thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng, Y Tiểu Trúc từ, lúc ăn cơm chiều, ta đã nghe Viên Thập nói không ít chuyện về ngươi. Nghe nói ngươi không chỉ thông minh mà đầu lưới còn rất lợi hại. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi gọi là nhấm nhấp hương vị nếu ngươi thắng ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi nếu ta thắng ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta thế nào lâm tiểu trúc tuy cực kỳ tin tưởng đầu lưới của mình nhưng lại không có hứng thú chơi đùa với đường viễn ninh khom người đáp công tử đã lệnh cho tiểu trúc đi múc nước tiểu trúc không dám không tuân theo thỉnh đường công tử thứ lỗi Nói xong cũng không đợi đường viễn ninh phát biểu ý kiến liền xoay người rời đi đến bên giếng cầm lấy một dũng bắt đầu múc nước Không phải đâu Đường viễn ninh xoan mặt mình quay đầu nhìn viên thiên giã bộ dạng ta xấu lắm sao Sao nha đầu này thấy ta liền không muốn nhìn viên thiên giã cẩn thận quan sát Lắc đầu nói coi như thông qua Cái gì mà coi như thông qua đường viễn ninh không phục bản công tử là anh tuấn bất phàm ngọc thủ lâm phong phong lưu phóng khoáng tìm khắp bắc xe một nơi cũng không có được vài người nha viên thiên giã mặc kể hắn đường viễn ninh lâm tiểu trúc lẩm bẩm viên thập nói tiểu nha đầu này tính tình cũng không tệ mà xem ra là vì cố ý chủ tử nên mới không dám nói chuyện với ta nói xong kề sát viên thiên giã thì thầm biểu ca để để ta đối với ngươi không tệ phải không Trong lòng nhớ thương ngươi, từ xa tới đây thăm ngươi, còn mang cho ngươi nhiều đồ tốt Ngươi nói xem, ngươi nên hồi báo ta thế nào Hay là tặng tiểu nha đầu này cho ta đi Viên thiên giá thuận tay cầm lấy cây quạt hắn để trên bàn, gõ hắn một cái Nghĩ cũng đừng nghĩ Viên thiên giá đường viễn ninh trực tiếp kêu cả họ tên viên thiên giá Trừng mắt nhìn hắn, ta là ai chứ Ta là biểu đệ thân ái của ngươi nha Tiểu nha đầu này bất quá chỉ là sơn nữ, 300 văn tiền là có thể mua được, vậy mà ngươi lại không muốn tặng cho ta. Ngươi làm ta thương tâm quá, nói xong còn hừ hừ vài tiếng, tỏ vẻ tức giận. Lời nghe đáng thương nhưng viên thiên giã không chút lay động quả quyết cự tuyệt, người khác có thể nàng thì không được đường viễn ninh bất chấp đang giả bộ tức giận vội quay đầu nhìn viên thiên giả từ trên xuống dưới tựa tiếu phi tiếu nói biểu ca có phải ngươi nhìn chúng nàng không vương u v q q dứt lời đầu lại bị đánh một cái không phải thì thôi sao đánh ta đáng lý là thông minh bị ngươi đánh giết ngu luôn thì làm sao đường viễn ninh tìm ra manh mối không khỏi ồn ào viên thiên giả nghiêm mặt nói Không phải ta luyến tiếc cũng không phải như ngươi nghĩ Nhà đầu kia tuy ta dùng có 250 văn tiền là mua được nhưng lại là người có thể trọng dụng Hơn nữa nàng rất có chủ kiến không phải ta muốn tặng là được Nếu nàng không muốn ngươi mang về thế nào cũng rước lấy phiền toái có chủ kiến Đường viễn ninh những mi ý của ngươi là nếu nàng nguyện ý theo ta ta có thể mang nàng đi, nói xong lại nhìn trầm chầm, chầm viên thiên giã như muốn xem thái độ của hắn thế nào. Khụ. Viên thiên giã luôn bình tĩnh lúc này lộ ra vẻ quấn bách, ngươi mang nàng đi cũng không thể dùng làm nha đầu. Người hầu hạ cho ngươi rất nhiều, sao cứ phải muốn nàng. Ở lại chỗ ta, nàng có ít hơn đường viễn ninh chừng mắt nhìn viên thiên giã, mặt lộ vẻ giảo hoạt rồi quay đầu nhìn về phía lâm tiểu trúc, lớn giọng gọi. Lâm Tiểu Trúc, lại đây, Lâm Tiểu Trúc buông một súng đi tới thi lễ, đường công tử có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, nếu ta muốn ngươi rời khỏi Sơn Trang, đi theo hầu hạ ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tiểu Trúc có chút giật mình, ngẩng đầu, bối rối nhìn viên thiên giá một cái, thấy hắn lắc lắc đầu như muốn nàng đừng đồng ý, mới yên lòng thi lễ đáp. Lâm Tiểu Trúc mới đến Sơn Trang, cái gì cũng chưa học được, cái gì cũng không hiểu, sao dám đến hầu hạ đường công tử, là muốn khéo léo từ chối sao? Đường viễn ninh Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, không tức giận mà còn tươi cười nói, cái gì cũng không biết thì quan trọng gì đâu. Ngươi thông minh như vậy, học sẽ rất nhanh. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng phải ngươi có vị giác mẫn cảm sao? Ta sẽ pha mấy ly trà cho ngươi uống, chỉ cần ngươi có thể nói ra cách thức, ta sẽ không nhắc lại chuyện này, ngươi thấy sao? Tiểu Trúc chưa từng uống trà, không thể phân biệt được hương vị, Lâm Tiểu Trúc vẫn không đáp ứng, hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc là hạ nhân công tử mua về, Tiểu Trúc đi hay ở, công tử sẽ có an bài. Không dám đáp ứng yêu cầu của đường công tử, xin đường công tử đừng làm khó tiểu trúc, đường viễn ninh chớp chớp mắt công tử của ngươi đã đáp ứng rồi, chỉ chờ xem ý của ngươi. Lâm tiểu trúc không lên tiếng, nhìn viên thiên giã, ngươi có bằng lòng đi hầu hạ đường công tử không? Viên thiên giã hỏi nàng trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương khó nhận ra. Lâm tiểu trúc không cần nghĩ trả lời dứt khoát, tiểu trúc nguyện ý ở lại Sơn Trang, học chủ nghệ với các vị giáo tập. Sau khi học xong sẽ vì công tử mà tống hiến, viên thiên giã nhìn không được mà khóe môi cong lên, đắc ý nhìn đường viễn ninh, rồi phân phó, được rồi, ngươi đi múc nước đi. Dạ, lâm tiểu trúc quay lại bên giếng, tiếp tục múc nước thở phào một hơi nhẹ nhõm Biểu hiện và cố gắng trong khoảng thời gian này đã không uổng phí, ít ra thì trong lòng viên thiên giã, nàng vẫn là một người hữu dụng. Nếu không sao biểu để hắn muốn một người... Hắn lại không đồng ý. Trong cảm nhận của bọn họ, các nàng giống như ly trà trên bàn, thích đưa thì đưa, không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của các nàng. Khi nàng múc nước xong, viên thiên giá cùng đường viễn ninh đã không còn ở trong sân. Đầu đông trời rét lạnh, hai vị đương nhiên sẽ không ở trong sân rồi, lâm tiểu trúc nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn, cao giọng nói công tử, bồn đã đầy nước, tiểu trúc về đây, đợi chút. Trong phòng truyền ra thanh âm của viên thiên giã, sau đó hắn đi ra cầm lấy ngân bình trong lòng đổ ra một viên thuốc đưa cho nàng. Cảm ơn tông tử. Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ. Đây là thưởng cho sự trung thành của nàng hay là mỗi ngày đều được một viên? Nếu là mỗi ngày đều có thì hay quá. Nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc tươi cười ràng rỡ, vui vẻ khoái hoạt, viên thiên giã bỗng nhiên ngẩn người. Trừ khi lúc mới vào Sơn Trăng, vì không rõ thân phận của viên thiên giã, Lâm Tiểu Trúc còn dám nói giỡn với hắn một hai câu. Nhưng sau khi họp củ, hiểu được tôn ti cao thấp, nàng đã trở nên nghiêm cẩn hơn. Viên thiên giã cũng càng ngày càng không thích nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt đen bóng như hót thạch nhìn nàng. Có điều Lâm Tiểu Trúc cũng không nghĩ nhiều tới chuyện này, nàng cảm thấy biểu hiện của mình quá mức xuất sắc. Viên thiên giã muốn tìm hiểu nàng cũng là chuyện bình thường. Cho nên nàng ngậm thước vào miệng rồi thi lễ cáo từ. Đường viễn ninh nhìn viên thiên giã đi vào phòng cười hì hì nói tinh khí hoàn mà ngươi cũng cho nàng ăn. Xem ra thỉnh cầu Vương u, V quy, quy, rồi ta đúng là quá đường đột biểu ca đừng trách ta nha. Viên thiên Giá liếc hắn một cái chuyển đề tài thuốc ta đưa cho ngươi còn bao nhiêu. Vương u, V quy, quy. Nói đến chính sự Đường viễn ninh liền ngồi thẳng lưng Sắc mặt ngưng trọng còn chừng 30 viên Nhưng nếu ngươi có thời gian Vẫn nên đi xem mạch cho vị kia một chút Dù có tinh khí hoàn Nhưng trong thời gian này lại mắc thêm bệnh khác nữa Ngày mai ta liền đi theo ngươi Viên thiên giã ngồi xuống Tay tay rót cho đường viễn ninh ly trà Đường viễn ninh nâng ly trà lên Nhìn bóng đèn uống một ngụm Rồi thở dài nói Nếu không sợ thời cuộc hỗn loạn họa đến dân chúng thì chúng ta cần gì phải phiền toái như vậy? Ngươi chỉ cần cho một phương thuốc, khiến tên kia đi đời nhà ma là xong rồi. Viên thiên giã thản nhiên nói có khi chết còn sướng hơn sống thống khổ, để hắn sống thêm mấy ngày nữa đi. Biểu ca, ngươi trù tính nhiều năm như vậy, sao lại không muốn ngồi lên vị trí kia? Nói thật đại biểu ca, đâu có thích hợp bằng ngươi, vị trí kia thì có gì tốt. Viên thiên giã không cho là đúng, vị trí kia nhìn thì rất phong cảnh nhưng lại vất vả vạn phần, lúc nào cũng phải nơm nước lo sợ như ngồi trên băng mỏng, không có tình thân gia đình, ngay cả người bên gối cũng phải đề phòng, dù cho người thân vô số thì vẫn là cô đơn một mình. Vị trí như vậy, ta có điên mới muốn, nếu không phải tên cậu tặc kia năm đó độc hại ta. Hôm nay lại không dung cho phụ mẫu huyên trưởng ta thì ta cũng lười mưu tính chuyện gì. Đợi khi đại sự hoàn thành ta sẽ đi chu du các nước, ngắm nhìn phong cảnh thế gian thưởng thức các món ngon trong thiên hạ. Nhưng mà đường viễn ninh nhìn chằm chằm ánh đèn, do dự một hồi mới nói tiếp tất cả mọi việc đều do ngươi khống chế. Sợ khi đại biểu ta ngồi lên vị trí kia, ta sợ hắn không cam lòng mà gây bất lợi cho ngươi. Viên thiên giá nhìn hắn khen ngợi, có tiến bộ nha, chuyện vậy cũng nghĩ ra, đường viễn ninh mỉm cười ngượng ngùng, ta sao có thể nghĩ ra, là do cha ta cứ lại nhảy suốt ngày thôi. Ban khoan của cậu, ta hiểu, nói tới đây, viên thiên giá cười lạnh, nói như thế, nếu tất cả đều do ta nắm trong tay thì sao ta phải sợ hắn đối với ta bất lợi. Ta, nếu có thể để hắn ngồi lên vị trí kia, thì cũng có thể lôi hắn xuống. Lựa chọn thế nào thì tùy vào trí thông minh của hắn. Đường viễn ninh nhìn biểu ca chỉ lớn hơn mình một tháng nhưng lại có năng lực điều khiển cả giang sơn, ánh mắt tràn ngập kính nể. Hắn không thể hiểu được, hai người huyết thống gần như vậy, sao chỉ số thông minh lại khác nhau một trời một vực vậy chứ? Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 92 Tình cảm Lâm Tiểu Trúc miệng ngậm viên thuốc, vui vẻ trở về phòng tranh thủ thời gian bắt đầu luyện công. Mấy ngày nay, lúc nào rảnh, nàng liền luyện khí, cảm giác được luồng khí vẫn còn ở đan điền nhưng có lẽ do luyện công cần phải mất nhiều thời gian, hơn nữa thể chất của nàng vốn yếu, cho nên nàng vẫn không thể di chuyển luồng khí kia để đả thông huyệt vị. Hôm nay có viên thuốc này, nói không chừng sẽ làm luồng khí kia phát sinh biến hóa. Quả nhiên công hiệu của viên thuốc này thực thần kỳ kích phát cơ năng trong thân thể nàng theo ý niệm màng ngưng khí từ đỉnh đầu rồi chậm rãi tích tụ thành một dòng khí lớn, lưu chuyển trong thân thể. Lâm Tiểu chúc mừng rỡ nhưng lúc này nàng không vội và đả thông huyệt vì mà chỉ dùng ý niệm không ngừng tụ khí, hy vọng có thể làm cho nguồn khí lớn hơn. Theo nàng thấy... Với hiệu quả của viên thuốc này chỉ cần làm cho dòng khí lớn hơn thì việc đả thông huyệt đạo sẽ không thành vấn đề. Dù không được ai chỉ dạy nhưng suy nghĩ này của nàng lại rất chính xác. Điều này làm cho nàng không cần đi đường vòng. Khi viên thiên giã chỉnh lại phương thuốc cho nàng, thể năng của nàng trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi rõ rệt. Sáng sớm hôm sau, khi múc nước. Lâm Tiểu Trúc lại lần nữa cảm giác được khí lực của mình tăng đáng kể Nàng ở trong sân tìm vài thứ thử qua liền tin tưởng cho dù không có viên thuốc thứ ba Thì nàng cũng chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi điên trước vào 20 ngày sau Nhưng khi các nữ hài quay lại phòng ngủ Biểu tình của nàng vẫn như bình thường Không vì quá thân thiết mà nói mọi chuyện cho Tô Tiểu Thư nghe Tuy Tô Tiểu Thư đối xử với nàng như thân mùi mùi Khi nàng điên trước cũng chăm chú theo dõi, hiển nhiên là đang lo lắng cho nàng. Nhưng dù nàng không hoài nghi thân phận của tô tiểu thư, nàng cũng sẽ không nói ra bí mật này. Đây chính là công phu lão gia tử truyền cho nàng. Có lẽ khi truyền cho nàng, lão gia tử cũng không mong nàng có hiệu quả gì, chẳng qua là thay đổi thể chất một chút thôi nhưng hiện tại lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng tin chỉ cần nàng kiên trì, chăm chỉ tập luyện. Học trộm thêm chút ít công phu huyền cước của Tô Tiểu Thư nữa chắc hai năm sau sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Năng lực này đương nhiên không là gì so với các cao thủ cho dù có tiến bộ thần túc cũng chưa chắc vượt qua được đám người viên cửu. Tuy nhiên nếu trong lúc bất ngờ mà ra tay có thể sẽ cứu được mạng của nàng vào thời khắc mấu chốt hoặc là có được sự tự do. Sau khi ăn sáng xong, ba người lại cùng nhau đến chủ nghệ viện đã thấy Hạ Sơn ở đó từ lúc nào. Đầu đông thời tiết đã bắt đầu chớm lạnh, Sơn Trang cũng đã phát áo đông cho mọi người mà lúc này Hạ Sơn chỉ mặc một kiện áo đơn, tay đang điên trước, chán còn lấm tấm mồi hôi. Hạ Sơn, sao ngươi lại tới sớm vậy? Vương U, Vê Quy Quy, mới ăn xong coi chừng đau bao tử, tô tiểu thư Vương U, Vê Quy Quy. Vào cửa, thấy vậy liền bước nhanh lên trước, lên tiếng trách cứ. Hạ Sơn dừng tay một chút, liếc nhìn Tô Tiểu Thư một cái rồi lại chuyên tâm điên trước, không có lên tiếng. Tô Tiểu Thư cũng không tức giận, ôn nhu nhìn Hạ Sơn rồi tầm lấy áo bông hắn để ở một bên, rú bụi thu hết tất cả vào mắt. Lâm Tiểu Trúc liền dừng bước đem này hết thầy thu hết đáy mắt Lâm Tiểu Trúc cước bộ mạnh ngừng lại. Đi mau nha thử dịp du giáo tập chưa tới, hai người chúng ta đấu điên trước đi Chu Ngọc Xuân lôi kéo nàng được. Lâm Tiểu Trúc cầm lấy thiết hoa cảm nhận không nặng như mọi khi cao hứng vô cùng kín đáo ra tăng lực, lén lút nhìn về phía Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư giống như tỉ tỷ nàng, luôn quan tâm nàng. Có lẽ tính nàng là như thế, cho nên sau khi vào chủ nghệ ban thỉnh thoát nàng vẫn toát ra mấu tính với mọi người. Cho nên Vương U, v Quy Quy, rồi nàng nói chuyện với Hạ Sơn như thế. Chu Ngọc Xuân không lấy làm ngạc nhiên nhưng Lâm Tiểu Trúc dù sao cũng có hơn 20 năm làm người ở kiếp trước. Cảm giác được Tô Tiểu Thư đối xử với Hạ Sơn khá thân thiết. Không giống như tình cảm với bạn học cùng trường hay là bằng hữu. Nhưng có lẽ chính Tô Tiểu Thư cũng chưa phát hiện ra tình cảm của mình nếu không Vương U, v Quy Quy. Rồi nàng đã không thể hiện rõ ràng như vậy Nghĩ đến đây Lâm Tiểu Trúc có chút lo lắng Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Chủ nghệ ban không tuyển nữ Ngoại trừ khí lực nhỏ Không thích hợp học nấu ăn Thì còn vì nam nữ ở chung Một chỗ sẽ dễ xảy tình trạng lửa Gần rơm lâu ngày cũng cháy Nếu nàng đoán đúng Thì sau này viên thiên giá Sẽ đưa bọn họ đến các nơi khác nhau Để thi hành nhiệm vụ Bọn họ phải đi đâu Làm nhiệm vụ gì ngoại trừ viên thiên giã Sẽ không ai biết Mà những người được phái đi Nhất định sẽ không giống như khi bọn họ mới vào Sơn Trăng Vơ U v Quy Quy tỉnh lại Thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ Thân thể cũng có thể bị viên thiên giã Tinh thông y thuật động tay động chân gì đó Chưa kể cha mẹ gia đình cũng bị hắn khống chế trong tay Đến lúc đó cho dù có muốn thì cũng không làm gì được Sơn Trang không có tên tuy qua cách gọi viên cửu, viên thập mà đoán được công tử họ viên, nhưng hắn tên gì thì không ai biết. Dù Lâm Tiểu Trúc có nghe đường viễn ninh gọi hắn là thiên giá nhưng nàng tin ở bên ngoài, hắn sẽ không dùng tên này. Họ viên ở Bắc Yến là thế gia vọng tộc, nếu muốn từ một cái họ như vậy mà đi điều tra một người trong thời đại thông tin bị hạn chế. Lại dưới tình huống bị người ta khống chế thì khó vô cùng cho nên, một khi bị phái đi làm nhiệm vụ, những người này sẽ sống như lọt vào sương mù, biến mất vô tung vô ảnh, có khi cả đời cũng sẽ không gặp lại nhau. nghe nảy sinh tình cảm nam nữ thì chỉ có bi thương mà thôi. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện này, sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của viên thiên giã, hắn sẽ để yên cho sao. Cho dù hắn không can thiệp thì cũng sẽ có thêm lý do để uy hiếp, khống chế mà thôi, sinh tử của người thương nằm trong tay hắn còn dám không nghe theo lời hắn sao? Suy nghĩ cặn kẽ, ánh mắt Lâm Tiểu Trúc nhìn Tô Tiểu Thư tràn ngập sầu lo nhưng những lời này nàng không thể nói với Tô Tiểu Thư. Cho dù Tô Tiểu Thư đối với nàng rất tốt nhưng liệu có bằng lòng trung thành với viên thiên giã không? Chỉ vì tình cảm của riêng mình mà làm ảnh hưởng kế hoạch của chủ tử thuộc hạ như thế còn có thể sống sao? Nàng thở dài một hơi, gọi một tiếng tiểu thư, mau lại đếm giúp chúng ta đi. Điều hiện giờ nàng có thể làm đó chính là tận lực làm cho tô tiểu thư rời mắt khỏi hạ sơn. Đợi chút, tô tiểu thư lại như không hiểu, thấy hạ sơn đầu đầy mồ hôi liền đưa khăn tay của mình qua. Lâm Tiểu Trúc kiên trì nha Chu Ngọc Xuân lại không hay biết gì Ra sức động viên Lâm Tiểu Trúc Khi thấy nàng có lơ đãng Thu hồi sự chú ý Cảm giác cánh tay mình không có dấu hiệu đối sức Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng Nhưng nàng chỉ phá vỡ kỷ lục Trước đó của mình vài cây rồi bỏ nối xuống Lắc lắc cánh tay Ta không sơ, sơ quy quy O cơ, Hạ Sơn đã từ chối Khăn tay của Tô Tiểu Thư Đi tới bên cạnh trên mặt lộ ra Tươi cười nói đừng gấp Từ từ rồi sẽ được, Hạ Sơn bình thường tiếc chữ như vàng nhưng đối mặt với lâm tiểu trúc hoặc chuyện có liên quan tới nàng, hắn lanh lời hẳn, nói cũng nhiều hơn. Hạ Sơn ca, sao ngươi lại liều mạng như vậy? Ngươi điên trước rất ổn, ta thấy ngươi chẳng những khí lực tăng mà phương pháp cũng rất khá, không cần phải lo lắng cho cuộc thi sắp tới nha. Lâm Tiểu Trúc nói chuyện với Hạ Sơn nhưng mắt lại nhìn Tô Tiểu Thư thấy nàng vẫn không rời khỏi Hạ Sơn trong lòng lại thở dài một hơi. Hạ Sơn nhìn Lâm Tiểu Trúc ánh mắt như chất chứa điều gì đó không rõ trầm mặt một chút rồi mới nhìn thoáng qua Tô Tiểu Thư bên cạnh thấp giọng nói ta cũng không thể kém ngươi quá xa được. Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên, nhung ngươi điên trước rõ ràng tốt hơn ta nhiều, ngươi cố gắng như vậy là muốn ta ngày càng kém xa ngươi sao? Chẳng lẽ sự tồn tại của nàng đã tạo áp lực cho các nam hài xuất sắc? Nếu nàng có tác dụng khích lệ như vậy, có phải nên được thưởng thêm một viên thuốc không? Hạ Sơn liếc nàng một cái, không lên tiếng nhưng hắn tin có những chuyện không cần nói, Lâm Tiểu Trúc cũng hiểu. Dù là nguyên liệu nấu ăn hay đao công thì Hạ Sơn đều không kém, điên trước có thành tích tốt nữa thì tổng hợp lại cũng không thua gì Lâm Tiểu Trúc đâu. Tô Tiểu Thư cảm giác Hạ Sơn có chút tự ti nên lên tiếng an ủi. Tô Tiểu Thư nói rất đúng, Lâm Tiểu Trúc vâng u, vê quy quy cười nói vâng u, vê quy quy cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Sơn, nếu hắn có ý với Tô Tiểu Thư thì nàng nói như vậy. Hắn tất sẽ cho nàng ánh mắt tràn đầy nhu tình. Thế nhưng Hạ Sơn dường như không để ý lắm, chỉ liếc nhìn Tô Tiểu Thư một cái, xem như lễ phép rồi xoay người đi đến bên án đài, luyện đao công. Tính tình Hạ Sơn trước giờ vẫn luôn vậy nên Tô Tiểu Thư cũng không chấp nhất, đi đến bên án đài, bắt đầu cắt quỷ cải. Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhóm. Tuy ở chung với Hạ Sơn chỉ một thời gian ngắn chưa hiểu hết tính nết của hắn nhưng cũng không phải không biết gì. Hai người cùng một thôn đi ra cho nên hắn luôn đối với nàng khác những người khác nếu trong lòng hắn có tô tiểu thư sẽ không thể hiện thái độ như vậy. Nếu chỉ một mình tô tiểu thư đơn phương thì dễ rồi Hạ Sơn không để ý nàng thì có lẽ tình cảm sẽ nhanh chấm dứt thôi. Trong chuyện tình cảm, nam hài tử luôn trì độn hơn nữ hài tử một chút, có lẽ mọi chuyện cũng không cần nàng lo lắng. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 93 Mưu đồ Quan sát Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư hai ngày, thấy Tô Tiểu Thư ngoại trừ quan tâm Hạ Sơn nhiều một chút thì không có gì khác, Lâm Tiểu Trúc cũng an lòng. Mà cũng từ ngày đó... Nàng đến sân viên thiên giã múc nước, không thấy hắn nữa. Trong viện chỉ có một mình viên lâm, không còn ai khác, nàng nghĩ có lẽ hắn đã cùng đường công tử rời núi. Tuy có chút tiếc nuối vì không được uống thuốc của hắn nữa nhưng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm Nàng thực sự lo vị đường công tử kia tâm huyết dâng trào, một hai bắt viên thiên giã đưa nàng cho hắn. Dù có thể đi theo hắn chưa chắc đã kể nhưng nàng vẫn muốn ở lại sơn trăng. Học chủ nghệ thật tốt. Con đường sau này đâu biết thế nào. Có một nghề lận lưng vẫn tốt hơn là không biết gì. Những ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc sống rất thích ý. Ba vị giáo tập đều đối tốt với nàng. Ngô Bình Cường bị nàng đả kích vài lần liền vùi đầu tập luyện cố gắng phấn đấu. Ngô Thái Vân cũng thành thật hơn chăm chỉ học tập. Tổ một lần trước thắng cuộc thi điên trước, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hạ Sơn ngày nào cũng liều mạng luyện tập. Dương Vũ cũng thay đổi rất nhiều. Ai ai cũng muốn đạt được danh hiệu đề nhất. Thấy tổ một, tổ ba như vậy, tổ của Chu Hòa đương nhiên cũng không chịu thua kém, làm cho toàn bộ chủ nghệ ban đều tràn ngập không khí học tập hăng say. Ở Thanh Khê Trấn, Trương Đông mỗi ngày đều nấu thuốc đúng hạn, mỗi lần lâm tiểu trúc đến đều có để uống, không hề lãng phí chút thời gian nào. Cuốn thực đơn lão ra tử đưa cho nàng, chỉ trong 3 ngày nàng đã thuộc, sau đó tìm một nơi thật ký để giấu cách vài ngày lại đến xem một lần, thấy nó vẫn còn ở đó mới yên lòng. Cũng không biết do nàng chuyên cần luyện tập hay do thuốc chương đông sắc có tác dụng mà dòng khí trong người nàng ngày càng lớn mạnh, rốt cuộc trước cuộc thi một tháng đã đà thông được huyệt đảo. Nàng cảm giác rất rõ thân thể mình không giống như trước kia, chẳng những đi lại thoải mái mà khí lực cũng lớn hơn nhiều, điên trước bảy, tám mươi cách hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng vẫn luôn cẩn thận mọi biểu hiện của mình trong tiết trước công, mỗi ngày thể hiện mình có tiến bộ một chút, điều này làm cho tần quản sự kinh hỉ vô cùng. Từ sau khi nàng làm món cá chuối phiến kia, ba vị giáo tập đã có cùng suy nghĩ. Cho dù một tháng sau nàng không thể điên trước thì ba người cũng sẽ thỉnh cầu công tử cho nàng ở lại chủ nghệ ban Bọn họ tin công tử cũng nghĩ như vậy nhưng nếu Lâm Tiểu Trúc có thể ở lại bằng bản lĩnh của mình thì không còn gì tốt hơn Ngày trôi qua rất mau, nháy mắt đã sắp tới kỳ thi điên trước Hôm nay, Ngô Bình Cường ăn điểm tâm vội vàng rồi đi đến chủ nghệ ban Ngô Thái Vân liền kéo hắn đến một góc khuất hỏi ca, ngày kia là thi rồi Một tháng qua, tổ ba liên tục đứng đầu. Ngươi cam lòng để Lâm Tiểu Trúc cưới lên đầu mình sao? Ngô Bình Cường liếc mắt nhìn nàng, không lên tiếng nhưng sắc mặt ủ rột thấy rõ. Lâm Tiểu Trúc là tảng đá chắn ngang đường hắn, hắn sao không nghĩ nhân cơ hội này mà đá nàng ra khỏi chủ nghệ ban cho nàng mốt meo ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng lần trước, nàng biểu hiện quá mức xuất sắc. Chưa đứng bếp đã làm ra món ăn không thua gì du giáo tập. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra được cách gì hay. Làm cho Lâm Tiểu Trúc thất bại trong cuộc thi điên trước mà bị đá khỏi chủ nghệ ban. Lâm Tiểu Trúc, âm hiểm giả dối, như thế nào, hắn đã nghe Ngô Thái Vân nói. Nhưng hắn cũng biết, mình không minh bằng Lâm Tiểu Trúc, nếu muốn hãm hại nàng thì phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu không ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, đến lúc đó sẽ bị Sơn Trang trừng phạt. Chính vì thế nên hắn vẫn án binh bất động. Nhưng nếu không nhân cơ hội này mà hất nàng ra khỏi chủ nghệ ban, xoay này hắn sẽ không có cơ hội xoay người. Giống như lời muội muội hắn vĩnh viễn bị Lâm Tiểu Trúc cưới lên đầu. Hắn không cam lòng. Lúc này công tử không có ở Sơn Trang, đây là cơ hội trời cho, nếu từ bỏ thực sự rất đáng tiếc. Ngô Thái Vân thấy Ngô Bình Cường vẫn không nói gì thì sốt ruột ca, ngươi nói gì đi, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Ngô Bình Cường hỏi lại, mấy ngày nay ta luôn theo dõi lâm tiểu trúc điên trước, tuy mỗi ngày đều có tiến bộ, nhưng đại khái cũng chỉ được 40 cái, cách quy định 50 cái còn rất xa. Ta khẳng định, ngày mai nàng nhất định sẽ không điên được 50 cái. Ngô Bình Cường trầm mặt một chút, nói. Cho dù nàng điên không đến 50 cái, các vị giáo tập cũng sẽ để nàng ở lại chủ nghệ ban. Chúng ta tìm cách chèn ép các giáo tập, làm cho Hùng Đại Trắng nói bọn họ. Các giáo tập không thể thiên vị mình nàng cho nàng một tiêu chuẩn, người khác lại quy định khác nha. Hùng Đại Trắng Nếu hắn không thể điên được 50 cái, các giáo tập có thể từ chối hắn không? Ai? Ngô Thái Vân lúc này mới nhớ ra không thích hợp, do dự một chút nói. Nếu không, ta hỏi. Trong tổ, ngay cả hai nam sinh kém cỏi nhất thì thực lực cũng trên nàng. Hơn nữa chuyện này mạo hiểm quá lớn. Hai người không dám sai bảo hùng đại tráng, không biết họ có thể làm đúng ý của mình hay không? Dù sao nàng đã thề không đổi trời chung với Lâm Tiểu Trúc và Chu Ngọc Xuân, chỉ cần giống như lần tỉ thí điên trước trước đó, thể hiện lập trường chính nghĩa, không để lộ nhược điểm mà có trừ bỏ Lâm Tiểu Trúc thì sao lại không làm? Bình thường ngươi luyện tập, nhiều lầm cũng chỉ được 50 cái trong trù nghệ ban, ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc còn có Chu Ngọc Xuân cũng điên được 50 cái. Ngươi vơ, u, v, quy, quy, hỏi như vậy. Sợ mọi người sẽ nói chúng ta nhằm vào lâm tiểu trúc, e là không ổn. Ngô Bình Cường rất để ý tới hình tượng của mình, chỉ cần có chút ảnh hưởng là hắn liền do dự. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy nên là gì bây giờ, ngươi cũng nên có chủ ý đi chứ, ngô Thái Vân cảm thấy mất hứng. Ngô Bình Cường trầm ngâm một chút rồi như hạ quyết tâm, nhìn ngô Thái Vân nói, ngươi giả bệnh hơn, dơ, dơ quy, quy, y, a. Ngô Thái Vân không hiểu, ngươi lập tức giả bệnh đi nhà vệ sinh nhiều một chút, sau đó đến lúc tan học, vì sinh bệnh mà lo lắng cho cuộc thi ngày mai nên hỏi thăm tần quản sự một chút. Trong ba vị quản sự, chỉ có tần quản sự là còn công chính một chút, không xem lâm tiểu trúc kia giống như bảo bối. Có những lời rào trước đó sau của chúng ta, các vị giáo tập sẽ không dám chuyên quyền khi lâm tiểu trúc điên trước, sẽ chờ công tử trở về quyết định. Nhân cơ hội này, ngươi tung tin đồn trong đám nữ sinh, nói các vị giáo tập không công bằng, ta cũng sẽ nói vài câu với đám nam sinh. Trong khoảng thời gian này, chu hòe cũng không dễ chịu gì, tổ bọn họ tới nay cũng chỉ đạt để nhất danh có một lần, hẳn là càng không muốn lâm tiểu trúc ở lại chủ nghệ ban, ca, vẫn là ngươi thông minh, ngô thái vân tươi cười như hoa ngô bình cường miễn cưỡng cười, vỗ vỗ đầu nàng. Xoay người rời đi liền thấy Lâm Tiểu Trúc đang đứng ở cạnh cửa, không biết đã đứng ở đó bao lâu, nghe được những gì rồi. Hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh theo bản năng quay đầu nhìn lại chỗ mình vơ u, v, quy quy, đứng thấy khoảng cách khá xa, Lâm Tiểu Trúc chắc không nghe được bọn hắn nói chuyện. Cảm thấy an tâm hơn, mỉm cười chào hỏi Lâm Tiểu Trúc muốn đi ra ngoài sao? Lâm Tiểu Trúc không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn hắn một cái thật sau, sau đó quay người rồi đi. Một cái liếc nhìn như vậy, khiến ngô bình cường cảm thấy nàng nhìn thấu cả lục phủ ngũ tạng của mình trong lòng càng thêm bất an, đứng yên ngây ngốc. Ca, làm sao vậy? Sao đứng ngẩn người ở cửa vậy? Thanh âm ngô Thái Vân vang lên sau lưng mới làm hắn giật mình tỉnh lại Thái Vân. Ngô Bình Cường nhìn nàng thanh âm có chút bất an ca, ngươi làm sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không? Ngô Thái Vân chưa từng thấy Ngô Bình Cường có bộ dáng suy yếu như vậy, trong lòng khẩn trương, nhìn không được đưa tay xoa chán hắn. Cảm giác lạnh mát làm Ngô Bình Cường tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc đang chăm chú cắt củ cải trong lòng mâu thuẫn nhưng cuối cùng cũng cắn răng, vung tay nói. Không có việc gì, nói xong đi đến bên án đài. Hắn cảm giác trong nháy mắt vơ u, ve, quy quy, rồi bóng dáng nhỏ gầy kia lại làm cho tim hắn đập nhanh có thể vì trong khoảng thời gian này, nàng đã gây áp lực quá lớn cho hắn. Một cái liếc mắt kia, dường như đã đánh tan tất cả kiêu ngạo hắn tích góp trong 13 năm qua, hắn không thể để mọi việc tiếp tục như vậy nữa. Hắn muốn phản kích. Hắn muốn đá nàng ra khỏi chủ nghệ ban Hắn muốn đoạt danh hiệu đệ nhất Hắn muốn trở nên nổi bật Lâm Tiểu Trúc vẫn đang cắm cúi cắt của cải Nhưng khóe miệng lại cong lên Không có lòng hại người Nhưng không thể không để tâm phòng bị Từ lúc tiến vào Sơn Trang Nàng luôn đề cao cảnh giác Việc gì cũng suy nghĩ nhiều mặt giết Rồi thành thói quen Ngô Thái Vân ven dép nàng là chuyện xảy ra Từ lúc đi trên đường đến đây Hình tượng tài giỏi, rộng lượng toàn diện của Ngô Bình Cường cũng bị phá vỡ trong cuộc tỉ thí lần trước chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Cùng nhau tiến vào chủ nghệ ban cùng nhau đứng đầu, hắn nhất định sẽ không cam lòng để bị nàng cưới trên đầu. Hắn cũng biết nàng điên trước không đạt số lượng yêu cầu, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà cho nàng một kích. Dù không thể đuổi nàng ra khỏi chủ nghệ ban thì cũng là cho nàng bị rớt hạng. Hắn coi như cũng được như ý. Tuy vơ, u, v, quy, quy rồi nàng không nghe rõ huyên mũi bọn họ nói gì nhưng nàng có thể đoán được. Ngô Bình Cường chẳng qua muốn mượn cứ nàng điên trước không đạt yêu cầu mà thôi. Nàng tin chỉ cần vượt qua số lượng ký xảo lại tốt. Hắn có muốn làm gì cũng không được. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 94 Công sự phòng ngự, nhưng bị đồng bị đánh, ngồi yên chờ chết không phải là tác phong của lâm tiểu trúc nàng. Cho nên đến tiết nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần du giáo tập vơ, u, v, quy, quy, đi đến bên cạnh nàng, nàng liền nhíu mi, lộ ra vẻ lo lắng. Du giáo tập lúc đầu là yêu thích lâm tiểu trúc tài trí thông minh, về sau càng tiếp xúc lại càng thích, không chỉ vì nàng thông minh mà còn kiên nghị, chăm chỉ. Cho nên thấy nàng lộ vẻ u sầu, vơ u, vê, quy quy, tan học đã gọi nàng đến chỗ mình, an ủi, nha đầu, ngươi đang lo lắng cuộc thi ngày mai sao? Ngươi đừng lo, tuy ba vị giáo tập chúng ta không phải là người quyết định cuối cùng, không có quyền cho ngươi qua ải nhưng dù sao chúng ta cũng là giáo tập, nếu lên tiếng đề nghị với công tử, tám chín phần là sẽ được đáp ứng. Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Mặc kể ngươi có điên trước đạt yêu cầu hay không thì cũng sẽ giữ ngươi lại. Ngươi cứ yên tâm, không cần mặt nhăn mày nhó a. thật sự. Lâm tiểu trúc kinh hỉ biểu tình cũng không phải giả tạo hoàn toàn. Nàng thực sự cảm động. Nàng biết viên thiên Giá quản lý Sơn Trang rất tốt, các đệ đề tử đều phải nghiêm túc nghe theo mệnh lệnh chỉ huy, tất cả đều dựa vào quy củ nhưng hiện giờ ba vị giáo tập lại vì nàng mà mạo hiểm bị công tử trừng phạt phá vỡ quy củ nhưng mà nháy mắt nàng cúi đầu biểu tình như ăn phải mướp đáp ba vị giáo tập làm vậy ta rất cảm động cũng rất cao hứng nhưng ta không thể ích kỷ không thể vì mình mà làm ba vị giáo tập mang tiếng bất nghĩa nếu không người khác sẽ nói các ngươi xử sự không công bằng Hơn nữa, chẳng lẽ các họ đồ khác không qua được ai, các vị giáp tập cũng giữ lại sao? Giữ lại ta, không giữ lại bọn họ, vậy chẳng phải là khó xử sao? Ta không muốn các vị giáo tập vì ta mà bị chê cười, nghe vậy, du giáo tập vô cùng cảm động, càng thêm yêu thích lâm tiểu trúc. Đứa nhỏ khác mà nghe dù mình thi thế nào cũng sẽ trúc tuyển, nhất định sẽ nhảy cấm lên vì tao hứng, làm gì nghĩ cho bọn họ có khó xử hay không nhưng đứa nhỏ này lại suy nghĩ cho người khác quá mức quan tâm đứa nhỏ này yêu thích học chủ nghệ thế nào hắn biết rất rõ nhưng để bọn họ không phải khó xử không bị chê cười nàng tình nguyện từ bỏ đặc quyền đối mặt nguy cơ có thể không được học chủ nghệ nữa điều này chứng tỏ đứa nhỏ này thiện lương tới cực điểm nha một đứa nhỏ thông minh chăm chỉ kiên nhị lại thiện lương một đứa nhỏ hoàn mỹ như thế Hắn sao có thể đưa nàng tới tam ban chứ, vậy không phải quá tiện nghi cho chu giáo tập rồi sao? Hừ, đâu có dễ ăn dữ vậy. Ba vị giáo tập của chủ nghệ ban cũng không phải dạng vơ, u, v, quy, quy đâu nha. Ngươi không cần lo lắng. Hắn ngửa đầu nói, làm thế nào để giải quyết thích đáng chuyện này, ta và mã giáo tập cùng tần quản sự sẽ thảo luận, ngươi chỉ cần tập trung vào cuộc thi là được, nói xong liền rời đi. Lâm Tiểu Trúc cũng quay về sân của mình. Chu Ngọc Xuân vơ u, vê quy quy, thấy nàng đi vào liền giữ lấy nàng kéo nàng đến một góc khuất. Lâm Tiểu Trúc, du giáo tập nói gì với ngươi vậy? Có phải bảo ngươi đừng lo lắng, bọn họ sẽ giữ ngươi lại. Những người khác trong tổ cũng đã sớm tập trung chờ nàng, nhìn chằm chằm nàng, chờ nghe đáp án. Tuy mọi người đều nhận định dù Lâm Tiểu Trúc thi thế nào, các giáo tập cũng sẽ giữ nàng lại nhưng chưa nhận được tin xác thực, vẫn có chút lo lắng. Nhất là hôm nay, Lâm Tiểu Trúc lại ồ rủ như gà mắc mưa, làm mọi người càng thêm lo. Lâm Tiểu Trúc không nói gì ngẩng đầu, nhìn lần lượt từng người trong tổ, sau đó mới lắc đầu nói, ta đã nói với Du giáo tập, nếu điên trước không đạt yêu cầu, ta sẽ rời khỏi chủ nghệ ban nếu không mọi người sẽ bàn tán cho là các giáo tập xử sự bất công nếu là như vậy thì chẳng phải ta đã hại các giáo tập sao hay là thôi đi vậy sao được chu ngọc xuân khẩn trương hay để ta đi nói với du giáo tập không được tô tiểu thư liền kéo nàng lại chu ngọc xuân ngươi có thể bớt lỗ mãng một chút không Dương Vũ nhăm mày, ý của Lâm Tiểu Trúc không phải ở các giáo tập mà ở chỗ những người dùng tâm kín đáo. Các giáo tập dù có muốn giữ nàng ở lại cũng không thể để người khác bàn tán. Nếu không, chẳng những nàng không thể ở lại mà ngay cả các giáo tập cũng sẽ bị trừng phạt. Khó có lúc Chu Ngọc Xuân không tranh luận với Dương Vũ trừng to mắt. Ta biết nhất định là tiện nữ nhân Ngô Thái Vân kia còn có đường huyên chó má của nàng ta. Cho nên, chuyện hiện giờ chúng ta phải làm là phòng ngừa những kẻ đó sinh sự. Tô Tiểu Thư nói Hạ Sơn tuy ít nói nhưng cũng là người thông minh, mở miệng là đi vào trọng tâm. Mấy ngày này, ta sẽ để ý Ngô Bình Cường, còn ta sẽ theo sát Ngô Thái Vân Chu Ngọc Xuân tiếp lời, ngươi. Tô Tiểu Thư hoài nghi. Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân giống như có thù từ kiếp trước, hai người cứ ở chung một chỗ là lại đấu khẩu. Chỉ cần nàng xuất hiện cách 50 bước, ngô thái vân đắc như con nhím toàn thân xù long dựng đứng. Ta sẽ để người ta đi giám sát, Chu Ngọc Xuân liền sửa lại. Dương Vũ cũng nói, ta sẽ theo dõi Chu Hồi. Tiểu tử kia cũng không phải người tốt, luôn ven vét lâm tiểu trúc. Một tháng qua, tổ trúc ta chiếm danh hào đệ nhất gần như một nửa, phần còn lại là tổ một đoạt được. Tổ hai thực rất thê thảm á, nói tới đây, mọi người bỗng nhiên trầm mặt. Một tháng qua, mọi người thường xuyên được ăn thịt, thường xuyên được các giáo tập khen ngợi, biết đến cái gì gọi là ngày lành. Mà tất cả đều chủ yếu dựa vào lâm tiểu trúc mỗi ngày đều có kế hoạch cho mọi người ôn tập. Có thể nói, không có nàng, tổ ba như không có linh hồn. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu không có nàng. Không biết cả tổ sau này sẽ bị thi dễ thành cái dạng gì. Cho dù lúc này không ai động viên tư tưởng, mọi người đều âm thầm quyết định, nhất định làm tốt công tác giám thì, phòng thủ. Phát động quần chúng hiệu quả xong thì cũng tới tiết học điên trước. Chu Ngọc Xuân cũng cung cấp cho Lâm Tiểu Trúc vài tin tức, tỉ như cứ một lát ngô thái vân lại đi nhà vệ sinh một lần nói chuyện với ngô bình cường vài câu mỉm cười với hùng đại tráng hai cái còn sau tiết học đao công thầm thì bí mật cùng chu hoàng dương vũ nghe vậy thì cười nhạt nhưng lâm tiểu Trúc lại khen ngợi chu ngọc xuân còn khẳng định tin chu hoàng và ngô thái vân tiếp xúc rất quan trọng làm cho chu ngọc xuân đắc ý vô cùng càng thêm hăng say giám sát ngô thái vân biết vì ký chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.org chương chín mươi lăm tiếp chiêu tiết học điên trước Ngô Thái Vân lại đi nhà vệ sinh sau khi tần quản sự tổng kết tiết học trong không khí yên tĩnh vang lên thanh âm thanh thúy tần quản sự mấy ngày nay bụng ta không tốt cả người không có khí lực ta rất lo lắng cho cuộc thi ngày kia, muốn hỏi có phải nếu thi điên trước mà không đạt 50 cái thì sẽ không được ở lại chủ nghệ ban đúng không? Tần quản sự liếc nàng một cái, không thoải mái thì đến tìm mai quản sự xem thử, nàng tinh thông y lý, mấy bệnh vặt như tiểu chảy, uống vài thang thuốc là khỏe rồi. Còn có hai ngày để khôi phục, không ảnh hưởng tới cuộc thi của ngươi đâu. Ngô Thái Vân thấy tần quản sự chỉ nói tới bệnh của nàng mà không đả động gì tới cuộc thi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng ta rất lo, nếu đến lúc đó không qua được ải, có phải ta sẽ không được ở lại chủ nghệ ban? Nàng toàn hỏi cho mình, không hề đề cập tới người khác, tần quản sự chỉ vô ý một chút sẽ rơi vào bẫy của nàng, làm cho nàng có cơ hội bắt được nhược điểm. Nhưng đã được du giáp tập nhắc nhở. Vì vậy tần quản sự cẩn thận hơn, thâm ý nhìn nàng, Ngô Thái Vân, bình thường ngươi điên trước không có vấn đề gì, nếu vì vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng tới cuộc thi, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội thi lại, sơn trang quy củ rất nghiêm, một khi đã thành quy định thi không thể sửa đổi. Ngô Thái Vân không ngờ mình lại nhận được đáp án như vậy, muốn hỏi tiếp nhưng lại không tìm được lý do, đứng yên ngây ngốc, hồi lâu không nói được nên lời. Ngô Thái Vân, ngươi còn gì muốn hỏi? Ta, ta. Muốn hỏi, Ngô Thái Vân không đạt được mục đích quyết định đập nồi dìm thuyền, nếu điên trước không đủ 50 cái, lại không phải thân thể không tốt, có phải sẽ không được ở lại chủ nghệ ban không? Những lời này đã quá rõ ràng. Mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc nhưng nàng vẫn tự nhiên như cũ, chỉ hơi liếc mắt nhìn Ngô Thái Vân và Ngô Bình Cường một cái, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Biểu tình này của nàng ý vị cực kỳ sâu xa, mọi người nhìn thấy như nhớ ra gì đó lập tức chuyển ánh nhìn sang Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân và Chu Ngọc Xuân ngày nào cũng cãi nhau âm y, mọi người cũng qua đó biết được Ngô Thái Vân gen vết lâm tiểu trúc thêm vào việc lần trước nàng cùng Ngô Bình Cường chèn ếp lâm tiểu trúc tỉ thí điên trước cho nên những lời vơ u, v, quy, rồi của nàng có dụng ý gì ai nấy đều hiểu quá rõ. Nghĩ tới đây, mọi người lại chuyển sang nhìn Ngô Bình Cường. Lâm Tiểu Trúc vì sao liếc nhìn Ngô Bình Cường? Có phải nàng đã biết hắn có tham dự vào chuyện này hoặc chính là chủ mưu sau lưng? Ngô Thái Vân nhất thời thay đổi sắc mặt. Nàng không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại lợi hại như vậy, không nói tiếng nào lại phá giả được âm mưu của nàng, làm nàng hận đến nghiến răng Ngô Bình Cường tuy cực lực khống chế nhưng mặt vẫn có chút biến sắc. Trong lòng vạn phần hối hận, lẽ ra không nên để Ngô Thái Vân làm chuyện này. Quá mức ngô xuẩn, thấy tình thế không đúng thì phải biết lùi lại chứ. Không nên làm rõ ràng như vậy, sợ người khác không biết huyên mùi hắn ven vét Lâm Tiểu Trúc hay sao. Tần quản sự không đợi hắn ra mặt, Lâm Tiểu Trúc cũng đã dẹp yên được chuyện này, nhàn nhã nói chuyện này công tử đều có quyết định, không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Ngô Thái Vân, ngươi chỉ cần lo tốt chuyện của mình là được, nói xong tuyên bố tan học rồi bỏ đi. Lâm Tiểu Trúc tươi cười lôi kéo Chu Ngọc Xuân và Tô Tiểu Thư đi kiếm củi đi, rồi quay sang nói với Hạ Sơn, Hạ Sơn ca, lát nữa ngươi tranh thủ đến sớm một chút, ta sẽ giúp ngươi ôn tập, ca kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ, chờ mọi người rời đi. Ngô Thái Vân mờ mịt hỏi Ngô Bình Cường rất muốn phát giận, rất muốn mắng chửi người. Nhưng nghĩ đến ngô Thái Vân làm như vậy, hoàn toàn là vì hắn đành phải nhìn lại lửa giận, ồ rũ nói Thái Vân, hay là thôi đi. Hiện giờ mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta, nếu không dừng lại, sẽ ra được tới chúng ta, đến lúc sợ là không phải chúng ta chỉ bị đánh mấy gậy đơn giản không đâu, có khi sẽ bị bán đi cả đời không được gặp lại cha mẹ nữa, nghĩ lại, hắn cảm thấy hơi sợ. Thực ra cũng không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu. Ngô Thái Vân giao thủ vài lần với Lâm Tiểu Trúc cũng bắt đầu có chút khôn ra, dù là kinh nghiệm thực tế hay tâm lý cũng mạnh hơn Ngô Bình Cường, có câu nói vơ, u, v, quy, quy, rồi của ta, mọi người nhất định sẽ suy nghĩ, sau đó bắt đầu bàn tán, chúng ta lại dẫn đường, chẳng phải sẽ thuận lý thành chương sao. Lần này cũng không phải do chúng ta tung tin mà tự mọi người bàn tán thôi, chuyện đối với chúng ta là có lợi nha. Ngô Bình Cường nghĩ nghĩ, biểu tình khen ngợi, nghĩ lại cũng đúng. Thái Vân ngươi càng ngày càng lợi hại nha, nói xong còn dặn dò nhưng chúng ta đừng làm gì cả, nếu có lời đồn thì cũng không liên quan gì tới chúng ta. Ngô Thái Vân được ca ca khen ngợi trong lòng rất cao hứng, nói. Bên phía nam sinh bảo hùng đại tráng đi nói đi, hắn là người nói nghĩa khí, dù bị giáo tập cha hỏi cũng sẽ không chỉ ra chúng ta mà bên phía nữ nhi. Ta sẽ bảo Lý Linh Nhi. Nàng là người không có đầu ấp, hở chút là đã phát hỏa, ta chỉ cần gì tai nàng một chút. Ngươi yên tâm, sẽ không ai bắt được nhược điểm của ta. Ngô Bình Cường do dự nhưng Ngô Thái Vân vương u, v quy quy cam đoan vương u, v quy quy, khuyên nhủ, rốt cuộc hắn cũng đồng ý. Ca, cho dù lần này không hại được Lâm Tiểu Trúc, ngươi cũng đừng ùa rũ. Ngươi nghĩ xem, Lâm Tiểu Trúc Điên trước kém như vậy, cuộc thi lần này sẽ không ai vượt qua được thành tích của ngươi đâu. Lần kiểm tra này, ngươi nhất định sẽ đứng nhất. Ăn. Ngô Bình Cường dùng sức gật gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta sẽ đem nàng giấm nát dưới chân. Ca, ta tin tưởng ngươi. Ngô Thái Vân sùng bái nhìn đường huyên Trong lúc huyên mũi ngô gia đang dệt mộng thì Lâm Tiểu Trúc vội vã kiếm quỷ sau đó quay về giúp Hạ Sơn luyện nguyên liệu nấu ăn, đao công và trước công cố gắng tạo nên một người đứng đầu mới. Thành tích của Hạ Sơn không thua Ngô Bình Cường bao nhiêu, đây cũng chính là nguyên nhân Ngô Bình Cường gần gũi với hắn khi chưa vào chủ nghệ ban. Hiên giờ được Lâm Tiểu Trúc phủ đạo, làm cho thành tích của hắn dần dần tăng lên, vượt qua Ngô Bình Cường hẳn là không vấn đề gì. Thực ra việc phủ đạo này không phải mới hôm nay mà bắt đầu từ sau khi huyên Mùi Ngô ra chèn ép Lâm Tiểu Trúc tỉ thí điên trước. Lâm Tiểu Trúc không phải là người bị đánh mà không đánh trả. Ngô Bình Cường cảm thấy mình rất giỏi sao? Cho rằng Lâm Tiểu Trúc sẽ không qua được kỳ thi điên trước lần này sao? Nghĩ rằng hắn nắm chắc vị trí để nhất trong tay sao? Lâm Tiểu Trúc nàng sẽ hung hăng cho hắn một bạt tay, nặng nề đè bẹp hắn dưới chân. Đối với một kẻ kiêu ngạo thì đây có lẽ là một kích trí màng A. Đương nhiên Hạ Sơn không có tâm tranh giành vị trí để nhất với Ngô Bình Cường nhưng nếu như huyên mũi Ngô ra không quá mức thì Lâm Tiểu Trúc cũng sẽ không tác tệ. Nàng muốn Hạ Sơn đường đường chính chính thắng Ngô Bình Cường. Hiện tại là do huyên mũi Ngô ra tự làm tự chịu. Nàng khẳng định, với ám chỉ của nàng, mọi người sẽ để ý đến nhất cử nhất động của huyên mùi bọn họ. Chỉ cần bọn họ đồng tâm tư thì lập tức sẽ vạn kiếp bất phục. Ăn đòn là cái chắc còn đòi để nhất danh sao. Nằm mơ đi. Mà với hiểu biết của nàng về Ngô Thái Vân thì chắc chắn, nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, khi Lâm Tiểu Trúc múc nước từ sân viên thiên giã trở về, Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân liền kéo nàng đến một góc, nói cho nàng biết chuyện Ngô Thái Vân nói với Lý Linh Nhi rồi hiện giờ mọi người đang bàn tán xôn xao. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, các ngươi hãy nhớ kỹ những lời Lý Linh Nhi đã nói, không cần để ý tới Ngô Thái Vân, các giáo tập vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng a, các giáo tập sao biết được. Hay là chúng ta đi báo với Mai quản sự." Chu Ngọc Xuân nói thấy sắc mặt Tô Tiểu Thư có chút mất tự nhiên, Lâm Tiểu Trúc vỗ vai Chu Ngọc Xuân nói, "Nghe ta, ta muốn đi tắm bên ngoài trời lạnh, các ngươi mau quay về đi." Chu Ngọc Xuân rất tinh phục Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc bảo nàng đứng, nàng tuyệt đối không dám ngồi, còn bất bình thay Lâm Tiểu Trúc, "Trời lạnh như vậy mà ngươi mỗi ngày đều phải tới chỗ công tử múc nước, công tử thật nhẫn tâm nha." Ngươi cũng không phạm sai Sao đối với ngươi như thế Hơn nữa Hắn không có ở Sơn Trang Bảo ngươi múc nước làm gì Ngọc Xuân có một số việc Không phải ngươi có thể nói Sau này đứng quá nóng này Lâm Tiểu Trúc nghiêm mặt nói ăn chu Ngọc Xuân thè lưới Ta cũng chỉ nói ở đây thôi Ngoại trừ chúng ta sẽ không ai nghe thấy Tuy là vậy nhưng không nói Vẫn tốt hơn Tiểu Trúc nói đúng tần tắc vô ưu Tô Tiểu Thư mỉm cười nói, né tránh ánh mắt của Lâm Tiểu Trúc. Tuy thời tiết rất lạnh nhưng khi tắm rửa, tâm tình của Lâm Tiểu Trúc vẫn luôn rất tốt. Ngô Thái Vân dám chất vẫn tần quản sự, hiện giờ bọn họ đã làm tới mức này, không biết đêm nay sẽ còn những lời đồn gì nữa. Quả nhiên, hôm sau khi đến chủ nghệ ban, ba vị giáo tập liền triệu tập mọi người xếp thành hàng theo tổ. Tần quản sự biểu tình nghiêm túc trầm giọng nói, đêm qua có người bàn tán, nói chúng ta không công bằng trong cuộc thi thiên vị Lâm Tiểu Trúc. Giờ ta muốn hỏi, ai đã có ý nghĩ như vậy? Muốn nói gì, mau đứng ra đây mà nói. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 96 Không thú vị. Tần quản sự thấy mọi người đều cúi đầu như sợ ánh mắt của mình sẽ dừng lại trên người. Hử lạnh một tiếng, Sơn Trang dùng người mới như thế nào, bồi dưỡng nhân tài ra sao đều do công tử định đoạt, chuyện này là chuyện các ngươi có thể bàn luận sao? Quy củ là do công tử định ra, đương nhiên cũng có thể theo tình hình thực tế mà điều chỉnh tỉ như Lâm Tiểu Trúc có tài năng thiên phú về chủ nghệ các ngươi có ai có thể so với nàng không? Nếu có, giờ bước ra đi, xem ta nấu một món rồi làm y như vậy. Nếu ngươi có thể làm ra hương vị không thua kém ta, chúng ta sẽ đề nghị cho ngươi miễn thi. Có ai không? Mọi người đều im như thóc, ngay cả thở cũng không dám sợ tần quản sự đột nhiên gọi tên mình cho rằng mình chính là kẻ không biết trời cao đất rộng kia. Đừng nói là làm ra món ăn không khác biệt, có thể nấu được hay không còn chưa biết nha. Tới chủ nghệ ban một tháng còn chưa được đứng bếp mà. Tần quản sự nghiệm khắc liếc mọi người một cái, nói tiếp, nếu không có, vậy các ngươi không cần so đo với nàng. Người với người không có giống nhau, trên đời này tuyệt đối không có công bằng. Có người mạng tốt, xuất thân cao quý. Có người có thiên phú gì bẩm có thể làm ra những chuyện vĩ đại trở thành thiên tài. Dù người như thế nào quyết định ra sao, đều do công tử, không phải chuyện các ngươi có thể bàn tán. Về phần ai tung tin đồn, một khi cha ra, sẽ không dễ dàng bỏ qua, nói tới đây còn trợn mắt nhìn về phía Ngô Thái Vân và Ngô Bình Cường. Ngô Bình Cường trong lòng có vượt cho nên trột dạ, thấy tần quản sự nhìn về phái mình thì tim đập thình thịch cả đầu ong ong, không nghe được tần quản sự nói gì nữa. Đang trời mùa đông nhưng chán lại đổ mồ hôi đầm điệp. Ngô Thái Vân cũng cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi hài của mình. Không dám thở mạnh, sợ tần quản sự sẽ gọi tên nàng bắt nàng đi trừng phạt. Cũng may tần quản sự chỉ nói vài lời rồi tuyên bố giải tán, hai huyên muội cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghe tần quản sự tuyên bố giải tán, chu Ngọc Xuân quay về tổ của mình căm giận bất bình chuyện này rõ ràng là hai người kia làm, vì sao tần quản sự không bắt bọn họ ra trừng phạt. Chỉ nói mấy câu bâng lơ thì xem như xong rồi sao. Lâm Tiểu Trúc lại không chút để ý, tối qua Ngô Thái Vân nói mấy câu với Lý Linh Nhi, tuy có ý kia nhưng nếu nói nàng tung tin đồn thì lại không đủ chứng cứ, hơn nữa cũng là do Lý Linh Nhi nói ra, không dính líu tới nàng, muốn trừng phạt bọn họ, rất khó, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Ngay cả Dương Vũ cũng tức giận lên tiếng Lâm Tiểu Trúc cười cười, các ngươi không thấy ánh mắt tần quản sự nhìn huyên mũi Ngô Bình Cường sao? Dù Hùng Đại Tráng hay Lý Linh Nhi nói thì cũng không thoát khỏi liên quan tới huyên mũi Ngô ra. Chuyện này không cần chứng cứ cùng biết là ai làm. Các giáo tập không trừng phạt bọn họ là vì chưa có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa công tư không có ở đây, không dám tự ý. Nhưng Ngô Bình Cường sẽ không thoát khỏi việc bị đánh giá phẩm đức. Hình tượng của hắn trong mắt công tử ngày càng xuống dốc không phanh chuyện này đối với kẻ tranh cường háo thắng, tự cho là đúng, chẳng phải là càng khó chịu hơn bị đánh sao. Mọi người nghe rất có lý, chu Ngọc Xuân lại cao hứng, vung tay nói với Hạ Sơn, Hạ Sơn cố lên, ngươi nhất định phải lấy được danh hiệu đề nhất để được ăn tối cùng công tử nha. Hạ Sơn, lần này là ngươi tháng sau sẽ đến phiên ta, Dương Vũ cũng tự tin nói, ngươi... Để nhất xanh, chu Ngọc Xuân biếu môi nhìn Dương Vũ, dám coi khinh ta. Hừ, chúng ta chờ xem. Dương Vũ vung tay đáp trả, Lâm Tiểu Trúc, du giáo tập bảo ngươi đi ra ngoài một chút. Tô Tiểu Thư liếc mắt nhìn du giáo tập ngoài cửa, vội vàng đẩy Lâm Tiểu Trúc đi, nga. Lâm Tiểu Trúc liền dừng tay đi ra ngoài. Không cần nói, nàng cũng biết du giáo tập kêu nàng. Nhất định là muốn khuyên giải nàng, bảo nàng đừng vì chuyện huyên mùi ngô bình cường mà tức giận. Sự tình phát triển nằm trong dự đoán của nàng, nên nàng không có gì ngạc nhiên hay bất bình, ngược lại còn an ủi du giáo tập. Điều này làm du giáo tập càng thêm thổn thức, cảm thấy có đồ để như vậy thật không uổng kiếp này. Ăn cơm chiều, lâm tiểu trúc theo thường lệ lại đến đến sân viên thiên Giá múc nước. Lại ngoài ý muốn phát hiện không gian vốn rất yên tĩnh trở nên có hơi người hơn Đêm mùa đông trong phòng viên thiên giá sắp đèn sáng ngời Xua đi cái giá lạnh làm cho cái sân vốn vắng lặng có cảm giác ấm áp của gia đình Lâm tiểu trúc ngươi đã đến rồi Công tử cho ngươi đi vào Viên thập ở trong phòng nghe tiếng bước chân liền la lên Viên thập đại ca hảo Nhìn thấy viên thập trên người mặc miên bào màu xanh trên lưng còn đeo ngọc bội, có chút hương vị của công tử. Lâm tiểu trúc cao thấp đánh giá hắn, cười nói, viên thập đại ca mặc như vậy thật là đẹp, ta suýt chút nữa nhận không ra. Đi theo công tử ra ngoài cũng phải ăn mặc một chút, không để cho người ta xem thường mình. Viên thập được khen liền ngẩng đầu lớn ngực đắc ý, cũng biết bánh ít đi bánh quy lại, khen lâm tiểu trúc, ngươi hình như cao thêm một chút cũng không uổng phí ăn cơm bao lâu nay a lâm tiểu trúc cũng cao hứng ở sơn trang hai tháng có thể được ăn no còn thỉnh thoảng được thêm thức ăn ba giáo tập cũng biết bọn họ đang lúc phát triển mỗi lần ban thưởng đều cho thịt cá giúp bọn họ bồi bổ đây cũng chính là nguyên nhân lâm tiểu trúc chấp nhận bị tổ một tổ hai gen z cũng không muốn từ bỏ danh hiệu đệ nhất được bồi bổ thân thể lại đang lúc trưởng thành Vóc dáng của nàng giống như măng mọc sau mưa, nhanh chóng phát triển. Tuy vẫn còn kém Tô tiểu thư, nhưng cũng đã cao hơn Chu Ngọc Xuân làm cho Chu Ngọc Xuân rất nóng vội. "Tiểu trúc tử, mau mau vào, ta muốn nhìn xem ngươi cao bao nhiêu mà đắc ý như vậy." Trong phòng Viên Thiên Giã truyền ra thanh âm trong trẻo, Đường công tử sao cũng ở đây. Lâm tiểu trúc không khỏi ảo não. Nàng tình nguyện đối mặt với công tử Hồ Ly nhà mình hơn là gặp đường công tử. Tuy nàng địa vị thấp nhưng công tử chưa từng coi thường nàng, mà đối đãi với nàng khá tôn trọng. Còn vị đường công tử kia, nàng cảm giác hắn xem nàng như một món đồ chơi, cao hứng thì vui đùa, mất hứng thì không biết thế nào đâu. Đi vào trong phòng quả nhiên thấy đường viễn ninh mặt cầm bào đỏ tiếc, viện áo màu vàng, tay cầm quạt, đang ngồi bên cạnh viên thiên giả. Nhìn nàng đi vào, vẻ mặt trêu tức. Ra mắt công tử, đường công tử. Lâm tiểu trúc quý người thi lễ viên thiên giá cũng đang độ tuổi phát triển, mới có 20 ngày không gặp dường như đã cao lên một chút, mập ra một chút. Một thân trường bào màu đen, tay áo viền vàng càng làm nổi bật ngũ quan tuấn lãng của hắn, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Đến, ngồi đi. Đường Viễn Ninh không chút ý thức mình là khách, không đợi chủ nhân là viên thiên giá lên tiếng đã mở miệng. Trước mặt nhị vị công tử, Lâm Tiểu Trúc sao dám ngồi, Lâm Tiểu Trúc vội hỏi đường Viễn Ninh vậy kiên trì, ta bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi, ta nói ngươi có vị trí thì có vị trí. Mau, ngồi đi. Rồi chỉ vào chiếc ví con bên cạnh lâm tiểu trúc vẫn từ chối, đa tạ đường công tử, tiểu trúc không dám ngồi, đường viễn ninh nhất thời giận tái mặt, chừng mắt nhìn lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng vẫn bình tĩnh. ba Một tiếng, đường viễn ninh gấp quạt, quăng lên bàn, hô, viên thập, tiểu nhân có mặt, viên thập nhanh chóng xuất hiện đường viễn ninh chỉ vào lâm tiểu trúc nói, nàng tuyệt không hảo ngoạn, ngươi gạt ta. Viên thập từ lần trước tự ý nói chuyện của Lâm Tiểu Trúc với biểu công tử đã bị công tử hung hăng mắng cho một trận, lúc này càng không dám nhìn công tử nhà mình cẩn thận nói đường công tử ý của Tiểu Nhân nói không giống như cách ngài đang nghĩ. Tựa như Tiểu Nhân chưa từng được ăn ngon, ăn được thịt nướng liền cho đó là mỹ vị ngon nhất trần đời, mà đường công tử ngài đương nhiên không biết thịt nướng có gì tốt. Cho nên, cho nên... Đường viễn ninh thấy nói nữa cũng không có ý nghĩa, khoát tay quên đi, quên đi, đi xuống đi, rồi liếc lâm tiểu trúc một cái viên thiên giá khóe miệng cong lên chầm rãi tản ra ý cười, mắt sáng như sao nhìn lâm tiểu trúc tâm tình rất tốt. Lâm tiểu trúc nhìn như thành thật nhưng thật ra là mắt xem tứ phía, tai nghe tám phương, biểu tình của mọi người trong phòng đều thu hết vào trong mắt, thấy viên thiên giã tươi cười, không khỏi những mi, mấp mé miệng. Từ lúc đường viễn ninh cho rằng nàng rất dễ chơi đùa, nàng liền ra vẻ không thú vị, ý đồ phá tan ý niệm hoang đường của hắn. Tuy viên thiên giã không cử tuyệt thỉnh cầu của hắn nhưng chuyện này không thể xem nhẹ. Hôm nay quả nhiên là hữu hiệu, nhưng nàng cũng không ngờ tiểu hồ ly kia chỉ liếc mắt một cách đã nhìn thấu quyết định của nàng, mọi tính toán dường như không thể nào che giấu được với hắn, điều này làm nàng có chút vệ oải. Hiện giờ, hai người chưa có mâu thuẫn gì, có một chủ tử thông minh, rộng lượng như viên thiên giá thì cũng không tệ. Nhưng nếu ngày nào đó, nàng muốn tự do nhưng hắn lại không đồng ý, mâu thuẫn chắc chắn sẽ xảy ra, có một kẻ địch như vậy là chuyện đáng sợ nhất. Xem ra, muốn tự do là rất khó, nghĩ tới đây, nàng cảm giác có chút đau đầu. Đang miên man suy nghĩ đã nghe viên thiên giả nói đến đưa tay ra để ta xem thân thể ngươi lúc này sao rồi. a Lâm Tiểu Trúc lập tức quăng nỗi lo đi tiến lên phía trước. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 97. Ban thưởng. Chương 97. Ban thưởng ngay sau đó. Nàng tựa như con thỏ nhỏ bị kinh hách, đặt mu bàn tay lên bàn ánh mắt mơ hồ liếc đường viễn ninh một cái, trên mặt thoáng đỏ ứng, đôi lông mì dài như cánh quạt chiếu giỏi dưới ánh nến lộ ra đường con xinh đẹp. Nhưng dù hoạt xinh đẹp không tiếng động chỉ xảy ra trước mắt, viên thiên giã và đường viễn ninh chưa kịp có phản ứng, nàng đã thay đổi biểu tình tươi cười sáng lạn nói công tử. Hai viên thuốc lần trước ngài cho ta ăn, không biết sao sau khi ăn xong bụng nóng hầm hập, sau khi ngủ dậy cảm giác thần thanh khí sàng, khi múc nước cũng thấy khí lực tăng lên rất nhiều thân thể cũng không thấy lạnh nữa. Không tin, ngài xem, nói xong, nàng nhìn chung quanh thấy cảnh tượng có mấy bồn hoa để trống liền đi qua, vươn tay tính nhấc lên. Nào ngờ, mấy cái bình này lại khá nặng, không thể nâng lên được. Xì. Đường viễn ninh nhìn không được bật cười, mấy cái bồn đó làm bằng gỗ tử đàn, đừng nói là ngươi, ngay cả nam nhân luyện võ công muốn dùng một tay nâng lên cũng không thể ạ Ngươi dùng hai tay thử xem, viên thiên giã bỏ qua cảm giác quái gì vương u, v quy quy, rồi trong lòng cười nói lâm tiểu trúc nhíu mi, vươn tay, xoa mấy cái bồn, cân nhắc xem mình nên dùng mấy thành khí lực, vương u, v quy quy. Rồi ra vẻ khí lực của mình đã tăng Không cần bắt mạch nhưng cũng không thể bộc lộ hoàn toàn Miễn cho viên thiên giã hoài nghi Lại đòi bắt mạch cho nàng Cho nên vương u v quy quy Rồi nàng mới mạo hiểm Ở trước con mắt soi mói của đường viễn ninh Lộ ra vẻ thèm thùng khi tiếp xúc với công tử Nếu lúc này xử lý không tốt Thì chẳng phải lúc nãy diễn uổng phí rồi sao Nghĩ nghĩ Nàng dùng một thành khí lực Dùng hai tay ôm lấy cái bồn rồi nhấc lên. Hô! Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái bồn này tuy nặng nhưng dùng một thành khí lực đã nhấc được, kể ra cũng không quá nặng, gì. Viên thiên giã thấy nàng có thể nhấc được cái bồn lên, có vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng đứng dậy, nhấc từng cái bồn hoa lên, gật đầu, không sai, xem ra viên thuốc kia rất có ích cho việc thay đổi thể chất của ngươi. Ngươi có tin tưởng sẽ vượt qua cuộc thi ngày mai không? Tiểu Trúc hiện tại điên trước mỗi ngày đều có tiến bộ Nếu 50 cái thì vẫn có thể Xin công tử yên tâm Lâm Tiểu Trúc nhất định không cô phụ sự bồi dưỡng của công tử và các vị giáo tập Nhất định sẽ vượt qua cuộc thi Lâm Tiểu Trúc đã sớm quay về chỗ ban đầu của mình cúi đầu cung kính đáp Khói mắt vẫn nhìn mấy ngón tay trắng dài của viên thiên giã Âm thầm chập lưới Mỗi lần xem mạch viên thiên giá không phải ngồi thì là đứng, ngẫu nhiên còn ho khan vài tiếng, lại vì vóc dáng cao gầy, dáng người có chút đơn bạc, không khỏi nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên văn nhược. Không ngờ hắn cũng là người luyện võ, nhất mấy cái bồn kia không chút khó khăn. Chợt nhớ lại lúc cùng nhau đi từ trong núi ra, hắn leo núi mà như đi đường bằng trong lòng càng thêm hâm mộ. Nếu nàng có võ công thì tốt biết bao, đương nhiên điều kiện tiên quyết, võ công này không thể do viên thiên giá luyện cho nàng, nếu không, không biết sẽ như thế nào. Nàng cũng càng lo hơn, viên thiên giá lợi hại như vậy, trinh lệch giữa hai người lại càng lớn. Có một địch thủ cường đại như vậy, không tốt chút nào. Đương nhiên trước khi Lâm Tiểu Trúc đến, viên thiên giá đã nghe các quản sự báo cáo tình hình, cho nên cũng biết tình huống của Lâm Tiểu Trúc. Nghe nàng nói vậy cũng không ngạc nhiên, trầm ngâm một hồi mới nói, như vậy đi trong thời gian qua, ngươi múc nước cũng thật vất vả. Không làm sai lại bị phạt còn phải múc nước trong tiết trời giá lạnh, chắc trong lòng ngươi cũng có oán hận. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi vượt qua kỳ thi điên trước, ta sẽ thưởng cho ngươi một viên thuốc. Ngươi thấy thế nào? Thật sự, Lâm Tiểu Trúc không ngờ có thu hoạch lớn như vậy, vô cùng kinh hỉ Sợ viên thiên giá đổi ý, vội khom người nói tiểu trúc không có oán hận, đa tạ công tử ban cho tiểu trúc nhất định cố gắng, đường viễn ninh nhìn viên thiên giá rồi lại nhìn lâm tiểu trúc, sau đó nhíu mày, hiện nhiên là rất không đồng ý viên thiên giá đem tinh khí hoàn chân quý như vậy tùy tiện thưởng cho một hạ nhân. Nếu hắn nhớ không lầm thì lần trước biểu ca đã cho nàng một viên khẽ gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay mặt tươi cười thanh âm có chút lỗ mãng biểu ta không phải ta nói ngươi nhưng ngươi thưởng cái gì cũng được sao có thể thưởng thuốc vậy chẳng phải muốn trù người ta bị bệnh sao không ổn rất không ổn ta thấy chi bằng như vậy đi hôm nay khí lạnh tăng cao chắc sẽ có tuyết rơi không phải ngươi nói sau núi có nhiều hoa mai phong cảnh rất đẹp sao Chi bằng chúng ta cùng lên núi thưởng tuyết ngắm mai đi. Cây tùng, hoa mai, cây Phật thủ, ba người chúng ta cùng lấy nước tuyết pha trà, có thể nói là tam tuyệt nha. Nếu Lâm Tiểu Trúc vượt qua cuộc thi, chúng ta sẽ cho nàng nghỉ một ngày cùng lên núi với chúng ta ngắm cảnh, uống trà, ngươi thấy thế nào? Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, trong lòng lại thấy buồn buồn. Kiếp trước sinh ra trong dòng dõi thư hương, ra ra lại là người phong nhã. Cho nên nàng cũng bị ảnh hưởng. Đạp tuyết thường mai đốt lò, lấy nước tuyết pha trà, ngấm lại thật đúng là tình thơ ý họa, tao nhã tốt đẹp. Cho dù kiếp này là hạ nhân thì yêu thích đã thấm tận xương tủy, không chút thay đổi. Có điều chuyện này lại giống như sắp sửa vào hè lại có tuyết rơi, chưa chạm đất đã liền tan, không thể sánh bằng viên thuốc giúp nàng gia tăng khí lực. Nàng cũng biết không phải nàng muốn viên thuốc kia là được, chủ tử ban thưởng cái gì là do chủ tử quyết định, hạ nhân không thể lựa chọn. Nếu không thì cái gì cũng không có. Cho nên nàng không thể lên tiếng, chỉ ngước đôi mắt ngập nước nhìn viên thiên giã, hy vọng với trí thông minh của hắn có thể nhìn ra trong lòng nàng đang muốn gì. Nếu không nghĩ ra thì hỏi nàng một tiếng cũng được. Khụ. Viên thiên giã lo khan một tiếng, nhíu mày! gật đầu nói viễn ninh ngươi nói cũng có đạo lý thấy lâm tiểu trúc khẩn trương trong mắt lộ ra vẻ lo lắng hắn lại lo khan hai tiếng rồi nói tiếp có điều đa thưởng cho người thì phải rõ ràng nói tới đây hắn tự rót cho mình một ly trà chậm rãi thưởng thức rồi mới liếc nhìn lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc ta nhớ không lầm ngươi từng nói rất thích ăn uống hay là ta bảo du giáo tập làm một món ăn thưởng cho ngươi chỉ một mình ngươi ăn thôi Không chia cho người khác Ngươi chịu không Lâm tiểu trúc chừng mắt với viên thiên giã Tức giận đến nghiến răng. Người này rõ ràng là cố ý Biểu tình vương u v quy quy Rồi của nàng muốn rõ ràng bao nhiêu Thì có bấy nhiêu Người có mắt đều nhận ra là nàng muốn viên thuốc kia Nhưng thối hồ ly này lại cố ý đùa giỡn nàng Hắn nghĩ hắn là ai chứ Uổng công nàng vương u Vê quy quy Rồi còn nghĩ hắn là chủ tử nhân tử, rộng lượng, hiện tại xem ra còn không bằng tên tiểu tử bên cạnh. Khù khù khù. Nhìn nàng mở to cặp mắt trong suốt, hai má phình lên như là tức giận không nhẹ. Viên thiên giã càng ho lời hại, biểu ca, ngươi không sao chứ. Đường viễn ninh vội rót một chén nước đưa cho hắn rồi trừng mắt liếc lâm tiểu trúc. nha đầu này chơi đùa không vui còn vô cùng không biết điều. Chủ tử ho đến như vậy cũng không biết tiến lên hầu hạ. Loại nha đầu như vậy, không hiểu sao biểu ca lại xem nàng như bảo bối. Lâm Tiểu Trúc không chịu từ bỏ, đợi viên thiên giá ổn định lại mới vén áo thi lễ thanh âm rõ ràng, lẽ ra công tử ban tặng, dù là gì thì cũng là ăn điển của công tử, Tiểu Trúc vạn phần cảm kích. Nhưng nếu công tử đã hỏi ý kiến của Tiểu Trúc, Tiểu Trúc liền cả gan nói rõ. Không dám giấu công tử trong lòng tiểu trúc muốn nhất là viên thuốc kia. Trong khoảng thời gian này, vì cuộc thi điên trước mà tiểu trúc hết sức lo lắng, sợ rằng thi không qua sẽ phụ sự mong đợi của công tử và các vị giáo tập. Bị đưa sang ban khác, lại không theo kịp người ta thì chẳng phải là người vô dụng sao. Cho nên viên thuốc có thể tăng trưởng khí lực kia là thứ mà tiểu trúc cần nhất. Nếu được công tử ban cho thì nhất định sẽ vượt qua cuộc thi kia thỉnh công tử thành toàn, uy uy uy ý của ngươi là công tử cho ngươi viên thuốc kia, làm cho ngươi có thể thuận lợi vượt qua cuộc thi điên trước đối với ông tử rất có lợi sao. Đường viễn Ninh Vương U, V, Quy Quy mới ngồi xuống đã đứng bật dậy, hắn càng nghe càng thấy không thích hợp, đi đến trước mặt lâm tiểu trúc. Lâm Tiểu Trúc cũng không sợ, chỉ ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn đường viễn ninh một cái rồi vỗ mạnh đầu mình, hai mắt mở to, vui mừng quý đầu nói với hắn, biểu công tử anh Minh, biểu công tử đúng là quá mức thông minh. Tiểu Trúc vùng về, chỉ biết lo lắng buồn sầu, lại không nhớ ra nên cầu công tử ban cho mình một viên thuốc nha. Tiểu Trúc vốn điên trước chỉ còn kém một, hai cái, nếu được ăn viên thuốc trước. Vậy chẳng cần phải lo cuộc thi điên trước nữa sao? Đợi khi Tiểu Trúc trở thành đệ tử giỏi nhất chủ nghệ ban. Bậy chẳng phải Tiểu Trúc sẽ có hữu dụng rất lớn với công tử sao? Nói xong xoay người thi lễ với viên thiên giã thỉnh công tử thành toàn. Này đợi chút. Đường viễn ninh trợn mắt há mồm. Rõ ràng là ý tứ của nha đầu kia sao lại thành chủ ý của hắn rồi. Vì phòng ngự biểu ca đồng ý. Hắn không kịp nghĩ liền nói, biểu ca ý ta không phải vậy. Ta chỉ cảm thấy trong lời nói của nhà đầu kia dường như có ý như vậy, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Nếu giờ ngươi cho nàng ăn viên thuốc kia thì chẳng phải là tác tệ sao? Chủ nhân giúp hạ nhân tác tệ, phá vỡ quy củ do mình đặt ra thì coi sao được, hơn nữa cũng không công bằng với những đứa nhỏ khác. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 98. Điên trước. Chương 98. Điên trước Viên Thiên Giã trao mày, nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Ngươi Vương U, V Q Q, rồi có kia ý tứ sao? Nhìn đôi mắt đen bóng, sâu thẳm như hồ nước, Lâm Tiểu Trúc nhịn cười, liên tục lắc đầu, không có. Có điều Vương U, V Q Q Rồi được đường công tử nhắc nhở Tiểu Trúc cảm giác rất có đạo lý Nếu công tử yêu quý tài nghệ nấu ăn của Tiểu Trúc ban cho thuốc trước Tiểu Trúc sẽ vô cùng cảm kích có câu Ba người thành hổ Lúc này biểu huyên và lâm Tiểu Trúc đều phủ nhận đường viễn ninh cũng không tiếp tục truy vấn lâm Tiểu Trúc có ý kia hay không nữa mà làm cho biểu huyên từ bỏ ý định mới là quan trọng nhất Thấy biểu hương biểu tình vui vẻ như sắp đồng ý, trong đầu hắn như có điện quang lói lên, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, vội la lên, khoan đã Ban đầu chúng ta nói nếu ngươi vượt qua cuộc thi điên trước mới ban thuốc cho ngươi. Cho hay không tất cả đều phải dựa vào thành tích của ngươi trong cuộc thi, nếu không thông qua thì không còn gì để bàn cãi nữa. Hiện giờ còn chưa thi, sao có thể ban thuốc cho ngươi chứ? Khủ khủ khủ. Viên thiên giá lại ho khan Đường viễn ninh này bị Lâm Tiểu Trúc nói có mấy câu liền đối lý Đi một vòng lớn mới có phản ứng Có điều cũng không đến nỗi không có thuốc chữa Rốt cuộc cũng có phản ứng Nhưng mà không phải biểu công tử đề nghị vậy sao Lâm Tiểu Trúc mở to mắt kinh ngạc nhìn đường viễn ninh Sao lại thành ta nói hả Đường viễn ninh buồn bực Hơn nữa chuyện này có liên quan gì tới ta Đúng rồi. Chuyện này không liên quan gì tới biểu công tử mà là chuyện của Tiểu Trúc cùng công tử nhà ta. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì, sau đó cung kính thi lễ với viên thiên Giã cho hay không cho Tiểu Trúc đều nghe theo công tử an bài. Khổ! Lúc này đến phiên đường viễn minh lo khan. Không ngờ náo loạn nữa ngày lại là chuyện của người ta, còn mình là người ngoài, còn bị người ta xem là nhiều chuyện. Viên thiên giã thấy lâm tiểu trúc quay đường viễn ninh vòng vòng trong lòng vô cùng vui sướng, những mi nói, nghe lời ngươi tựa hồ như cực kỳ tin tưởng vào kỳ thi sắp tới cho rằng mình nhất định sẽ vượt qua, tiểu trúc tin chắc chỉ cần có lòng, không gì là không làm được, lâm tiểu trúc kiên định đáp. Trước mắt viên thiên giã như hiện ra bóng dáng nhỏ gầy nhưng vẫn kiên trì múc nước, ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc cũng hơi dao động. Đường viễn ninh đang buồn bực. Nghe vậy, nhìn không được cười lạnh một tiếng, xùy, ta muốn bay lên trời thì cũng làm được sao? Chỉ cần có lòng chắc chắn sẽ làm được, lâm tiểu trúc lạnh nhạt đáp. Nhớ tới máy bay ở kiếp trước, nàng cực kỳ hoài niệm thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Hừ, ta muốn nghe xem làm thế nào mà đạt được, đường viễn ninh lại theo thói quen xòe quạt quạt được hai cái cảm thấy lạnh run mới thu lại. Chỉ cần cho người lên núi bắt một con chim lớn thuần dưỡng từ nhỏ, làm cho nó xem ngươi như là chủ nhân, đợi khi nó lớn thì ngươi có thể ngồi lên lưng nó mà bay lên trời. Lâm Tiểu Trúc ngạo nghễ nói, tưởng làm khó được ta sao? Ta cũng có xem qua thần điêu đại hiệp rồi nha. ầm uhm, một tiếng đường viễn ninh đứng dậy quá mạnh làm cho cái ghế bị lệch sang một bên, hắn bất chấp đau đớn, vội vàng đi đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Hưng phấn giạc rào nói, phương pháp này rất hay, rất hay. Ta nhất định sẽ thử xem, nhất định sẽ thử, nói xong, như nhớ ra gì đó, nhíu mày bổ sung, nhưng cưới trên lưng đại điêu bay lên trời dường như không an toàn lắm, nếu bị rơi xuống thì làm sao? Suy nghĩ xong, lại vò đầu bứt tóc, phương pháp này của ngươi không ổn chút nào, lâm tiểu trúc trợn mắt, sao lại không ổn? Biểu công tử vương U, V, Quy Quy, rồi nói muốn bay lên trời, Tiểu Trúc đã đưa ra phương pháp làm ngài có thể lên trời, còn chuyện hạ cánh thế nào, có an toàn hay không lại là chuyện khác. Đường viễn ninh nghẹn họng chân chối nhìn lâm Tiểu Trúc, hồi lâu không thốt được nên lời. nha đầu này đúng là không thể đắc tội nha. Viên thiên giã cố nín cười. Lấy cái bình trong lòng ra, đổ ra một viên thuốc đưa cho Lâm Tiểu Trúc, ăn đi, đường viễn ninh há miệng thở dốc nhưng không lên tiếng nữa. Hắn không phải kẻ keo kiệt cũng không phải ngốc, Lâm Tiểu Trúc chỉ dùng vài câu đã dồn hắn vào ngõ cụt, nhân tài như vậy cũng đáng để biểu huyên ban thuốc cho, để nàng trung thành phục vụ cho viên gia Lâm Tiểu Trúc lại không nhận thi lễ đáp. Viên thuốc này nhờ công tử bảo quản giúp Tiểu Trúc đời khi Tiểu Trúc vượt qua cuộc thi lại đến nhận cũng không muộn. Tiểu Trúc muốn vượt qua cuộc thi bằng chính bản lĩnh của mình. Nàng rất muốn lấy viên thuốc ngay lập tức. Vào túi mình vẫn chắc ăn hơn tránh cho viên thiên giã bị đường viễn ninh suối giục mà thay đổi chủ ý. Nhưng lâm tiểu trúc nàng dù là hạ nhân vẫn có tôn nghiêm và ngạo khí của mình, muốn vượt qua cuộc thi bằng chính năng lực của mình chứ không phải dựa vào quan hệ, làm cho đường viễn ninh và viên thiên giã coi thường mình. Thân thể nàng chưa phát dục vẫn rất nhỏ gầy nhưng lại thẳng lưng, biểu tình kiên nghị mà quyết liệt như một gốc tùng cao ngất, vẫn xanh tươi trong mùa đông tuyết trắng. Viên thiên giã nhìn nàng, khói miệng cong lên được, ta giữ giúp ngươi. Nếu vượt qua cuộc thi, không chỉ thưởng cho ngươi viên thuốc này mà còn cho ngươi cùng đi đạp tuyết thưởng mai, bỏ lò, nấu rượu pha trà, lâm tiểu trúc mừng rỡ. Đa tạ công tử. Ngày mai thi rồi, đêm nay không cần múc nước nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi, viên thiên giã lại nói, dạ, lâm tiểu trúc thi lễ rồi rời đi, ra ngoài, cảm giác có cái gì đó lạnh băng từ trên trời rơi xuống đậu lên mặt nàng tuyết rơi. Cuộc thi hôm sau, không vì tuyết rơi mà ngừng lại. Mọi người ăn điểm tâm xong liền chạy đến phòng bếp tranh thủ thời gian ôn tập lại lần nữa. Chỉ có lâm tiểu trúc không vội, nhàn nhã thong dong. Chu Ngọc Xuân vốn lo lắng khẩn trương, được nàng trấn an cũng trở nên yên tính hơn. Cố nhớ lại những kiến thức về nguyên liệu nấu ăn, thần thái cũng chấn định trở lại. Cuộc thi vẫn sống như các buổi học bình thường, đầu tiên là thi nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó là đao công, cuối cùng là trước công. Viên Thiên Giã cùng Đường Viễn Ninh sau khi tuần tra các tổ khác luyện đến chủ nghệ ba, cùng ba vị giáo tập theo dõi cuộc thi. Làm đầu bếp, không chỉ các môn công phu phải tốt mà tố chất tâm lý cũng rất quan trọng. Thử nghĩ xem, nếu như người đến ăn cơm là người quyền cao chức trọng, Hoặc là người có thể ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi, ngươi lại căng thẳng thay vì nêm đường lại cho mối hoặc là luống cuốn tay chân đến mức bị thương thì sao có thể nấu ra món ăn ngon. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Sơn Trang tổ chức cuộc thi tuyển chứ không phải chỉ dựa vào thành tích mà chọn người. Tổ ba được lâm tiểu trúc phù đạo lại ảnh hưởng bởi thái độ thong rong của nàng cho nên trong cuộc thi biểu hiện rất xuất sắc, tư thái trầm mùn thong rong. Hoàn toàn khác biệt với các tổ khác. Nhất là Hạ Sơn, dù là thi nguyên liệu nấu ăn hay là đao công, trước công đều hoàn thành xuất sắc. Còn Ngô Bình Cường, hôm qua bị tần quản sự nói vài câu, càng nghĩ càng sợ, chăn chọc cả đêm không ngủ, tinh thần không tốt. Lại nghĩ, nếu các giáo tập nghĩ chuyện kia do hắn làm thì dù hắn có làm tốt, phẩm đức cũng bị đánh giá kém, cho nên có chút cam chịu, vì thế chỉ vơm u Vê quy quy đạt đúng tiểu chuẩn. Về phần lâm tiểu trúc cả nguyên liệu nấu ăn và đao công đều hoàn mỹ đến không có gì để nói. Ngay cả đường viễn ninh càng nghĩ tới chuyện tối qua càng buồn bực cũng không thể tìm ra khuyết điểm gì. Lâm tiểu trúc. Tần quản sự kêu lớn. Đến phiên nàng điên trước. Mọi người liền an tính lại chăm chú nhìn nàng. Tuy ngày đó tần quản sự đã nói rõ. Dù Lâm Tiểu Trúc không thể vượt qua, các giáo tập cũng sẽ cầu xin cho nàng. Khi công tử trở về cũng chưa từng phủ định điều gì nhưng dù sao cũng bị mọi người chú ý. Nếu nàng không vượt qua được thì đối với nàng hay đối với uy tín và danh dự của công tử đều bị ảnh hưởng. Vì vậy mọi người đều rất chờ mong. Lâm Tiểu Trúc thần thái tự nhiên đi lên đài cầm lấy thiết hoa, mắt nhìn về phía tần quản sự. Hảo bắt đầu ần quản sự tuyên bố. Du giáo tập và Mã giáo tập vốn đang ngồi cũng nhìn không được mà đứng lên, đi về phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, giống như làm vậy sẽ tiếp thêm cho nàng chút khí lực, làm cho nàng điên trước thoải mái hơn. 3, 4, 5. Không biết ai mở đầu, mà từ một người nhỏ giọng rồi biến thành cả đám cùng nhau lớn tiếng đếm, "Biểu ca, ngươi nói Lâm Tiểu Trúc có thể vượt qua kỳ thi không?" Đường viễn ninh có chút kích động nhìn lâm tiểu trúc cảm thấy mình ngày càng không hiểu tiểu nha đầu này. Nha đầu này sao lại giống như chính khách ở triều đình từng trải qua sóng to gió lớn vậy chứ. Dù bất kỳ tình huống nào đều không thấy nàng có chút bối rối nào. Nhìn nàng như vậy dường như cực kỳ tin chắc mình sẽ vượt qua cuộc thi. Có thể viên thiên giá cực kỳ kiên định. Đường viễn ninh quay đầu. Nhìn ngũ quan như điêu khắc của viên thiên giá, ngươi làm sao biết? Hôm qua chẳng phải tần quản sự đã nói nàng điên trước không tới 50 cái sao? Chẳng phải hôm qua nàng đã nói rồi sao? Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể làm được thanh âm của viên thiên giá rất thấp tựa như đang tự lẩm bẩm một mình. 45-46 Đến thời khắc mấu chốt, du giáo tập cũng nhìn không được mà tham gia vào đội ngũ đếm số. Viên thiên giá và đường viễn ninh cũng không nói chuyện nữa, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể nhỏ gầy của lâm tiểu trúc, nhìn hạt cát trong thiết hoa cao thấp tung lên trong lòng cũng âm thầm đếm, dừng, dừng lại, ngã xuống, ngô thái vân lại âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cảm giác cánh tay của mình vẫn còn lực, hạt cát vẫn được tung lên theo ý của mình, lâm tiểu trúc thần thái vẫn thong song nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99 Thùng rác Nhưng giấu riêng lâu như vậy, không thể bại lộ thực lực được nên điên thêm vài cái, xem như là đã đến cực lực. Tay của Lâm Tiểu Trúc liền run lên, làm chu Ngọc Xuân lo lắng vô cùng. Viên thiên giá đang thản nhiên ngồi xem cũng nhìn không được mà đứng lên, tuy không tiến lên phía trước cũng không lên tiếng nhưng áng mắt gắt gao nhìn thiết hoa trong tay nàng, biểu tình ngưng trọng, khiến cho tiếng đếm cũng nhỏ hơn. Ách đại gia, không cần biểu hiện khẩn trương như vậy nha. Lâm tiểu trúc liếc thấy viên thiên giá như vậy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ lúc tới Sơn Trang đến giờ thái độ của viên thiên giá đối với nàng rất đặc biệt trong đám đệ tử. Hắn lại luôn khẩn trương vì nàng, cũng để ý đến nàng thường xuyên kêu nàng đến sân hắn hỏi chuyện, mỗi tối bắt nàng múc nước, mỗi lần có tỉ thí hay kỳ thi, hắn không đến tổ khác nhìn mà chỉ tới chủ nghệ ban. Nhất là vì để nàng vào được chủ nghệ ban, hắn còn phá lệ cho nữ sinh được tham gia, còn gia tăng thêm số lượng. Biểu hiện như thế trong mắt người khác là cực kỳ ái muội Nhưng nàng hiểu, hắn làm như vậy, chẳng qua đem nàng như cây gậy khuấy vũng nước đục lên để nhìn rõ bộ mặt của mọi người mà thôi. Tuy nhiên hiện giờ tình hình đã thay đổi, từ lúc nàng hiển lộ tài hoa, mọi người từ hâm mộ, ven tỷ cuối cùng là chấp nhận, nên dự định của hắn cũng đã không còn hiệu quả. Thế như người này dường như đến đây giết thành nghiện, ngay lúc này còn biểu hiện thái độ đặc biệt với nàng. Dù trong cảm nhận của hắn, thân phận của nàng đã có thay đổi trở thành nhân tài cần được bồi dưỡng nhưng cũng không cần phải chú ý tới nàng như vậy mới phải mắc công lại làm những đệ tử khác chạnh lòng a Có lẽ tiểu hồ ly này lại có chủ ý quái dị gì đây, làm cho nàng nghĩ không ra. Nhưng vì để có được viên thuốc thứ ba, nàng không thể không dùng thêm chút tâm tư với hắn, nhân tài giống như nàng cũng không phải dễ có nha. Miên suy nghĩ đã nghe thanh âm tiếng đếm to lên, đã đếm tới 49, thấy tay Lâm Tiểu Trúc không kiên trì được nữa, khóe miệng cong lên, chuẩn bị biểu tình vui sướng khi người gặp họ. Còn Ngô Bình Cường biểu hiện lúc trước đã đà kích hắn nghiêm trọng, ánh mắt mờ mịt, không còn quan tâm tới cuộc thi nữa. Lâm Tiểu Trúc biểu hiện được hay không thì quan trọng gì đâu. Hạ Sơn đã đạt thành tích đệ nhất. Mà hắn bị đánh giá phẩm đức kém cỏi, biểu hiện trong cuộc thi cũng không xuất sắc. Sau này còn ai để mắt tới hắn nữa? Công tử còn muốn một người như hắn sao? Lâm Tiểu Trúc kiên trì đi, còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là sẽ vượt qua được. Tô Tiểu Thư bất chấp sự có mặt của viên thiên giã, lớn tiếng cổ vũ. Lâm Tiểu Trúc cố gắng tươi cười, sau đó cắn môi tiếp tục điên trước. Hoa thành công! Chu Ngọc Xuân cao hứng nhảy dừng lên, suýt chút nữa là đụng chúng Dương Vũ chầm đa chầm đá đừng nóng vội ồn ào. Dương Vũ đẩy nàng, mắt nhìn chằm chằm tay Lâm Tiểu Trúc, xem ra Lâm Tiểu Trúc có thể điên thêm vài cách nữa. Lâm Tiểu Trúc kiên trì. Hạ Sơn vẫn đứng gần chỗ Lâm Tiểu Trúc nhất, lúc này cũng lên tiếng động viên thanh âm trầm thấp khiến người ta an tâm. 51, 52, 53. Tiếng đếm của hắn như rót thêm năng lượng cho Lâm Tiểu Trúc, bàn tay của nàng dần an ổn hơn, tinh thần càng thêm hăng hái, làm thêm ba cái nữa mới buông thiết hoa, lau mồ hôi chán, hướng về viên thiên giã và các vị giáo tập thi lễ rồi mới xuống đài, đi về phía Tô Tiểu Thư và chu Ngọc Xuân, Lâm Tiểu Trúc, ngươi quá tuyệt vời. chu Ngọc Xuân hưng phấn vô cùng, ôm nàng thật chặt. Hạ Sơn cũng cười toét miệng, cao hứng còn hơn biểu hiện vơ, u vi quy quy rồi của mình nha đầu rất khá ba vị giáo tập cũng cao hứng không kém biểu tình trên mặt viên thiên giã cũng lơi lòng hơn mỉm cười ngồi xuống nha đầu kia vậy mà làm được nha đường viễn ninh cũng thấy hưng phấn theo nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc ánh mắt lộ vẻ tán thưởng lúc trước khi mang nàng từ rời khỏi núi cũng giống vậy Bộ dạng nhỏ gầy nhưng so với cổ thu còn chứng hơn chống đỡ đi cùng những người luyện võ chúng ta hơn 100 dặm đường núi, viên thiên giá nhìn về phía lâm tiểu trúc, ánh mắt ngoại trừ thưởng thức còn có một chút nhu tình. Đường viễn ninh gật đầu, giờ ta rốt cuộc cũng biết vì sao biểu ca luyến tiếc đem nàng cho ta, hơn nữa còn ban thuốc cho nàng. Một người kiên nghị lại thông minh như vậy, có thể giúp ngươi hoàn thành đại sự. Viên thiên giã mỉm cười không lên tiếng đường viễn ninh bỗng chú ý tới tiểu cô nương Vương u, v, quy, quy, rồi ôm lấy lâm tiểu trúc quay đầu nhìn một nữ tử xinh đẹp bên cạnh thấy nàng biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, nhất thời cao hứng liền làm một cái mặt dù với nàng ta. Ha, ha, nhà đầu này thật thú vị, đường viễn ninh bật cười viên thiên giã thu hồi ánh mắt khỏi hạ sơn, nhìn thoáng qua bên kia rồi nói. Nếu ngươi nhìn chúng nha đầu kia thì ta tặng nàng cho ngươi, thôi đi, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu tính tình hoạt bát, đường viễn ninh cũng không thực sự thấy hứng thú lắm, lâm tiểu trúc tuy luôn ra vẻ nghiêm trang không chút thú vị nhưng so sánh với nha đầu kia thì nàng giống như thanh trà, vơ, u, v, quy, quy, vào miệng dù đảm nhưng về sau hương vị lại thấm nhuần thanh thoát nơi cố họng nha, nói xong dối tay, vỗ vỗ bà vai viên thiên giáp. Ta nói biểu ca này, nếu ngày nào đó ngươi chán nàng hoặc nàng không thích ở với ngươi thì ngươi nhất định phải tặng nàng cho ta đầu tiên đó nha. Viên thiên giã như không để ý hắn lại có cử chỉ bất nhã trước mặt thuộc hạ cũng như không nghe hắn có tư tâm đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. nhíu mi nói, viễn ninh trong khoảng thời gian này ta đã nghiên cứu chế tạo được một loại thuốc mới, hiệu quả như thế nào còn chưa biết. Nói xong quay sang nhìn đường viễn ninh. Hay chúng ta thử thuốc đi. A đừng biểu ca, ta sợ ngươi rồi, như sợ trên người viên thiên giã có độc. Đường viễn ninh vội vàng rút tay, sau đó không chút hình tượng mà ngồi phịch xuống ghế. Ai hoa nói đường viễn ninh ta dù sao cũng có chút tiếng tâm được người ta ngưỡng mộ. Nhưng ở trước mặt biểu ca ngươi thì không có ngày ngóc đầu lên được A Suy, viên thiên giã bật cười thành tiếng đứng lên nói, về đi cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa. Này đợi ta với nha Đường Viễn Ninh vội đuổi theo đi tới cửa Quay đầu lại nói Lâm Tiểu Trúc công tử nhà ngươi có việc tìm ngươi Dạ Lâm Tiểu Trúc đang xem người cuối cùng là Dương Vũ Thi điên trước Nghe vậy biết viên thiên giã muốn thực hiện lời hứa Ban thuốc cho nàng Liền vội vàng đi theo Đường Viễn Ninh thấy vậy Nhích miệng bước nhanh ra cửa Ra ngoài Không thấy viên thiên giá đâu nhưng lại gặp biểu công tử cùng gã sai vặt bị bệnh tim lần trước đang đi phía trước. Lâm Tiểu Trúc tuy không muốn ở chung với đường công tử ngốc nhưng không thể không đi theo hắn. Tuyết rơi suốt đêm đã bao phủ mặt đất một màu trắng xóa. Về vị trí địa lý, nơi này tương đương Giang Nam ở Trung Quốc, tuy đa phần là đồng bằng nhưng thảm thực vật lại là lục sắc. Lâm Tiểu Trúc mang thuốc gỗ, bước chân trên tuyết phát ra tiếng kéo kẹt. Đường viễn ninh nhìn hai dấu chân biểu ca lưu lại phía trước, lại nghe thanh âm có tiết tấu ở phía sau, cảm thấy rất thú vị. Cước bộ cũng chậm lại, chờ Lâm Tiểu Trúc đến gần nói, Lâm Tiểu Trúc, hiện giờ công tử nhà ngươi không co ở đây, ngươi nói thực đi, có muốn theo ta rời khỏi nơi này không? Đi theo đường công tử ta được ăn ngon mặt đẹp cả ngày chỉ phải là một chuyện là bưng tà rót nước mà thôi. Một nữ hải tử xinh đẹp như ngươi chỉ cần học pha trà, nghĩ khi nào thì có thể pha trà cho công tử ta uống thôi, không cần làm gì hết. Thế nào, có muốn không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi nói với công tử nhà ngươi tuyệt đối không để ngươi bị liên lụy, lâm tiểu trúc rất buồn bực. Đường công tử này sao mãi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định chứ? Nàng cũng đâu phải dạng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu, chẳng qua là mới mẻ chút thôi. Hồi đường công tử tiểu trúc thích nấu ăn cảm thấy ở lại Sơn Trang học chủ nghệ là thích hợp nhất. Cho nên chưa từng nghĩ sẽ cùng công tử rời núi. Nhưng nếu ngài cần một nha đầu pha trà thì Tam Ban có rất nhiều cô nương xinh đẹp, tài pha trà cũng rất tốt nha. Hay như cô nương xinh đẹp nhất trong ban ta là Ngô Thái Vân, rất thông minh lanh lợi, tin rằng công tử sẽ thích Ngô Thái Vân. Đường Viễn ninh lắc đầu nghĩ nghĩ, lại thấy Lâm Tiểu Trúc đang nhìn hắn đầy chờ mong, như muốn hắn nhanh chóng mang Ngô Thái Vân kia đi chừng mắt nói, chính là cái người cùng ca ca của mình đã gây phiền phức cho ngươi, thấy ngươi điên trước quá quan thì mất hứng đó sao. Tuy từ sau chuyện tối qua, biết tính tình đường công tử này cũng không tệ lắm, cho nên Lâm Tiểu Trúc mới dám nói với hắn vài câu, không ngờ hắn cái gì cũng biết, chỉ cười nói, nàng ta chẳng qua là hiếu thắng tranh cường, không muốn ca ca mình thua ta, nên mới làm vậy, thực ra cũng không phải là người xấu. hừ Đường viễn ninh tà nghệ liếc nàng một cái, ta mang nàng ra ngoài, không sợ về sau nàng sẽ gây phiền toái cho ngươi sao. Ngươi thật đúng là, xem bản công tử là thùng rác, muốn vứt bỏ thứ gì thì đem tới chỗ bản công tử sao? Không dám không dám, không phải ban đầu tiểu trúc đã đề cử các nữ tử ở tam ban sao? Còn về phần ngô thái vân chỉ là thấy nàng xinh đẹp, hơn nữa ở ban chúng ta cũng nổi bật nên mới nhắc tới, muốn chụp mũ cho nàng sao? Chết cũng!